Quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ Đề Đây là những chiếc vòng phong thủy giúp mang lại tài lộc may mắn và xua đuổi đi những điều xui xẻo, những điều tiêu cực trong cuộc sống và giúp cho quý vị có một thân tâm an lạc. Quý vị chỉ cần nhấn vào liên dõi hàng Shopee bên góc trái màn hình thì sẽ thấy rất nhiều sản phẩm với giá cả hợp lý phải chăng? Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị.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 Nhưng muốn mau chóng nhìn thấy người con trai ấy Hạ Lam là con gái hạ già Bị mọi người đồn thổi Có thể dễ dàng có được mọi thứ Nhưng nào có ai biết được rằng Điều cô mong cậu chỉ có một Đó là tình yêu của người con trai ấy Sĩ Toàn Cháu sẽ cố gắng hết sức Sĩ Toàn dứt lời Ngay khi Hạ Lam vừa bước vào phòng khách Hạ Lam nhìn thấy anh Nụ cười thật tươi Bố cô Ông Hà Vũ cũng khẽ gợt đậu nói Con vào trong bếp xem thế nào Mẹ con đang cùng với đầu bếp Chuẩn bị bữa tối đấy Hôm nay sĩ Toàn sẽ ăn tối Cùng với chúng ta Hà Lam vân dạ Lù luyến Nhìn sĩ Toàn trong giây lát Xoay người định rời đi Thì nghe thấy tiếng nói của sĩ Toàn Cháu không làm phiền gia đình nữa đâu Hôm nay cháu ghé thăm đường đột quá Ở lại ăn cơm không tiện Trong lòng Hà Lam nghe vậy có chút hụt hẳn, cô miếm môi, đứng im tại chỗ trong vài giây rồi quay lại nhìn sĩ Toàn với bố. Sĩ Toàn đã đứng lên khỏi ghế, tay cầm cập. Nhìn thấy anh, ai cũng biết là chuẩn bị rời đi. Bố cô cũng đứng lên. Ông ấy dường như cũng chẳng có ý định níu kéo anh. Hà Lam siết tay, cô không dám kêu anh ở lại dù rằng trong lòng cực kỳ mong mỏi. Nếu như cháu cảm thấy không tiện Thì để hôm khác ghé chơi Chúng ta còn có nhiều thời gian Ông Hà Vũ gật đầu Hạ Lam, con tiễn sĩ Toàn về giúp bố Bố vào bếp nhắc mẹ con Không cần đâu chú Cháu có thể tự đi Sĩ Toàn từ chối Bây giờ Hạ Lam mới dụng khí nói Để em tiễn anh Sĩ Toàn nghe vậy cũng không từ chối nữa Gật đầu Anh tạm biệt ông Hà Vũ rồi rời đi. Hà Lam đi cùng với anh, mặc dù hai người không nói gì, nhưng Hà Lam vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, đến này cũng đã được 3 năm. Không ai không biết tình cảm mà cô dành cho Sĩ Toàn, kể cả chính bản thân anh. Hà Lam nhút nhát, cũng vài lần bật đèn xanh, nhưng dường như Sĩ Toàn không hiểu ý, hoặc là anh không có tình cảm với cô. Hạ Lam đoán như vậy Nhưng cô vẫn kiên trì Cô hy vọng sự chân thành của mình Có thể đã động tới anh Dù rằng cô vốn có thể Dùng gia tế để gây sức ép cho anh Và tiến tới tình yêu Thậm chí là hôn nhân Em tiện đến đây được rồi Khi ra đến cửa nhà Sĩ Toàn dừng bước nói Hạ Lam ngẫn đầu nhìn anh Hai người mới đi cùng nhau chưa đầy một phút Nơi này còn cách bãi đổ xe một đoạn Vốn dĩa Hạ Lam còn muốn tiễn anh ra tận bãi đỗ xe, thậm chí là cổng nhà mình. Em vào trước đi kẹo cô chú lo. Sĩ Toàn nói thêm. Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng hôm nay không tiện. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn gặp nhau. Hạ Lam nhìn anh đầy vui vẻ, nhưng lại có hơi ngạc nhiên. Hai người quen nhau 3 năm, nhưng chưa lần nào Sĩ Toàn chủ động hẹn cô. Những cuộc hẹn riêng, thân mật giữa hai người đều là cô chủ động. Nếu không cũng là mẹ anh gán ghép. Em có thể biết trước là chuyện gì không? Hạ Lam dè dạt hỏi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Chiều mai anh sẽ nhờ tài xế đón em. Sĩ Toàn không giải thích gì thêm. Em vào đi, anh đi về đây. Sĩ Toàn nói dứt khoát rời đi. Chẳng để Hạ Lam hỏi thêm câu nào. Hạ Lam nhìn theo bóng anh rời đi cùng với quản gia. Trong lòng cảm thấy hơi lọt. Cô không biết có phải cuối cùng anh cũng thấy cô viện muốn cự tuyệt tình cảm, thậm chí cắt đứt mối quan hệ của bọn họ hay không. Hạ Lam mang theo những tâm trạng ấy đi vào phòng ăn, nơi bố mẹ đang đợi cô sẵn. Trong bữa ăn bố cô cũng không nói gì, Hạ Lam hơi lo lắng, nên không ăn nhiều. Cô cũng không dám hỏi tặng bố, đợi dùng bữa xong bố cô rời đi xử lý công việc. Trên bàn chỉ còn lại cô và mẹ. Con đó, cứ nhút nhát như thế. Đến ngay cả người nhà còn không dám hỏi thẳng thì mẹ yên tâm sao được. Bà Xuân Ngọc nhìn con gái trách cứ. Bà và chồng sinh được hai đứa con. Con trai cả của bà là Hạ Kiên, hiện tại đang phụ việc trong công ty. Tính tình Hạ Kiên rất giống với chồng và bà, rất quyết đoán, cũng biết tính toán trước sau, rất hợp với công việc kinh doanh. Con Hạ Lam, con gái thứ hai của bà, không biết giống tính cách của ai mà hơi nhút nhát và đôi lúc có vẻ hơi tự ti. Có lẽ do con bé học nghệ thuật, lại thiên về vẽ vời mới có tính cách như thế. Mẹ, Hạ Lam gọi. Cô biết mình có hơi nhút nhát, dè dặt, nhưng cô không phải kiểu người quá yếu đuối hay do dự. Đương nhiên mọi chuyện đều có ngoại lệ, và ngoại lệ của cô chính là sĩ toạng. Vì biết anh ấy không yêu mình, nên trong tình cảm cô luôn lo được lo mất và để ý tới ánh mắt của nấy Rồi mẹ biết rồi, mẹ không nói nữa. Bà Xuân Ngọc lát đổ. Nhưng có chuyện này, mẹ phải dặn dò con. Con yêu ai cũng được, nhưng con đừng có đánh mất bản thân mình hoặc là tự hạ thấp mình. Đôi khi trong tình yêu, những thứ càng dễ dàng có được lại càng không được người ta trân trọng. Con biết rồi bà đừng quá lo lắng. Hà Lam cười trớ ngang mẹ mình. Bà Xuân Ngọc lắc đổ, không nói thêm, rời khỏi bàn ăn. Bà đoán có lẽ con gái mình tay nọ rồi lại tay kia. Con bé chắc chắn không để trong lòng. Dù bà có nhắc nữa thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi. Con bé có khi phải tự mình trải qua sữa mới thấm. Điều duy nhất bà có thể làm được là làm chỗ dựa, Là mái nhà khi con bé trở về mà thôi Hà Lam thấy mẹ rời đi Cũng đứng dậy đi về phòng Cô lúc này đang cực kỳ hào hức Cho buổi gặp mặt ngày mai Mặc dù trong lòng còn hơi lo lắng Nhưng điều ấy không cản nổi sự mong chờ Và vui mừng của cô Vậy nên Hà Lam gần như mất ngủ cả một đêm Tuy nhiên cô cũng không cảm thấy mệt mỏi Sau đó Hà Lam dành cả buổi sáng Để lựa đồ, ngay khi ăn trưa xong, cô đã tỉ mỉ trang điểm rồi ngồi đợi trong sự nôn nóng. Lúc này cô chỉ ước thời gian có thể trôi qua thật nhanh. Khi đồng hồ điện tử nhảy đến 14h30, Hạ Lam nhận được thông báo của người giúp việc là tài xế của sĩ Toạn đã đến. Cô vội vàng cầm túi sách, đi nhanh ra cửa. Cô vốn không đến 3 phút để ngồi yên vị trên xe. Chị xe lẳng bấn đến quán cà phê trong sự chờ đợi của Hà Lam. Đến lúc bước vào quán, Hà Lam thấy sĩ Toàn ngồi đó, trái tim cô đập rộn ràng. Hà Lam hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại chiếc váy trên người rồi tiến tới chỗ sĩ Toàn ngồi. "Anh đợi em có lâu không?" Hà Lam vừa ngồi xuống vừa hỏi. Sĩ Toàn lắc đầu. "Anh vừa mới đến tôi Anh có gọi trà vải mà em thích, nếu như em muốn uống món khác thì để anh kêu phục vụ. Hạ Lam vui vẻ lắc đồ. Không cần, em muốn trà vải là được rồi. Em không nghĩ anh lại nhớ đồ uống của em đó. Hạ Lam chẳng thể giấu nổi niềm vui trong câu nói ấy, cô chẳng ngờ được sĩ Toàn lại để ý tới mình như vậy. Những lần hai người hẹn họ, mặc dù anh rất quan tâm đến cô, nhưng Hạ Lam lại cảm thấy xà cách. Dường như anh ấy làm như vậy là vì phép lịch sự Sự ga lan của quý ông Chứ chẳng phải do có tình cảm với cô Điều này khiến cô đôi lúc chành lòng Vậy nên việc ngày hôm nay Anh ấy gọi đồ uống cô yêu thích Mới có thể khiến cô vui đến như thế Sĩ Toàn gật đầu Đợi phục vụ lên đồ uống Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói Hôm qua khi đến nhà Anh đã nói chuyện với cô chú Hai nhà cũng có quen biết Gia thế ngang nhau Em cũng đã theo anh 3 năm Chúng ta thử xem sao Nếu được thì tổ chức đính hôn Còn chuyện đám cưới để sau rồi hãng nói Giọng nói của sĩ Toàn không quá dịu dàng Nhưng cũng chẳng chứa đường quá nhiều tình cảm Nhưng giờ phút này Hà Lam chẳng hề bận tâm tới những điều đó Hiện tại dù dòng anh lặng như băng Thì cô cũng chẳng để ý Bởi vì cô đang chấn động Cô cảm giác hiện tại chẳng chân thực chút nào Sĩ Toàn đồng ý quen cô Anh còn nói tới chuyện đính hôn và đám cưới Chẳng lẽ giấc mơ của cô thành sự thật Bà nằm trả giá vì anh Khiến cho anh cảm động sao Anh... Hạ Lam kinh ngạc tới mức chẳng thốt nên lợi Trái ngược với cô Sĩ Toàn ngồi đối diện Hoàn toàn bình thản Anh nói tiếp Nhưng có điều này anh phải nói trước với em Anh vẫn chưa quên được người yêu cũ. Anh vẫn còn yêu cô ấy. Nên có lẽ sẽ khiến cho em thiệt thoại. Nếu như em không chấp nhận được thì mối quan hệ của chúng ta cứ như trước đây anh cũng sẽ nói chuyện với cô chú và bố mẹ của anh. Hạ Lam bận thần nhìn anh. Lời anh nói giống như một số nước lạnh dùi thẳng vào tình yêu đang cháy của cô. Thất vọng, buồn bạ và tuổi thân. Mọi cảm xúc ập đến Khi Hà Lam giây trước còn cảm thấy như đang ở thiên đường, giây sau lại là địa ngục. Cô hít một hơi thật sâu, lảng tránh ánh mắt của thị toan. Hai tay Hà Lam cầm lấy ly vải mát lạnh, cái lạnh từ ly thủy tinh truyền đến lòng bàn tay, khiến cô bình tâm hơn đôi chút. Cô có lẽ đã quá ảo tưởng vào bản thân. 3 năm cô bên anh, 3 năm cô vì tình yêu này nguyện trả bất kỳ giá nào. Nhưng cũng chẳng khiến cho anh thay đổi Vậy nên cô đáng lẽ Không nên quá hy vọng Vào chuyện tình cảm chân thành của mình Sẽ khiến anh cảm thấy Đồng tâm mới phải Nếu thực sự là yêu Anh ấy có lẽ yêu cô từ rất lâu rồi Nên cô đáng lẽ Phải sớm nhận ra Trong lòng anh còn hình bóng của người khác mới phải Hà làm miếm môi Chìm vào trong suy tư Anh có người khác Cô yêu anh Và giờ anh cho cô cơ hội Tuy rằng vẫn biết thiệt thoại Tậm chí anh sẽ chẳng yêu mình Nhưng Hà Lam vẫn muốn thử Cô vẫn muốn bất chấp tất cả Vì tình yêu này Cho dù bản thân sẽ trầy da trốc vẫy Như thế nào đi chăng nữa Cô không muốn bỏ lỡ Lại càng không muốn bản thân mình sẽ hối tiếc Em đồng ý Cuối cùng Hà Lam ngẩn đầu lên Nhìn sĩ toàn nói Nhưng nếu có ngày Anh muốn Dừng giữa chừng thì nhớ bảo em Em sẽ buông tay Đó là chút lòng tự trọng cuối cùng của cô Hà Lam không muốn khi đó Bản thân mình trong mắt sĩ Toàn Sẽ biến thành một người hèn hạ Dùng mọi cách để níu kéo Hay trói buộc anh Nếu cô muốn làm như thế Thì đã làm từ rất lâu Hà Lam nghĩ đây là cơ hội Mà anh dành cho cô Và cũng là cơ hội cuối cùng Mà cô dành cho bản thân mình Sĩ Toàn gợt đầu Anh đảm bảo với em. Hạ Lam mỉm cười nhìn anh. Cuối cùng sau 3 năm, cô cũng chờ được một kết quả. Tuy rằng kết quả này không quá hoàn mỹ, nhưng với cô như vậy cũng đã quá đủ. Kế tiếp, sĩ Toàn cũng không nói gì thêm. Anh nói mình còn bận việc nên muốn đưa cô về. Hạ Lam từ chối, nói muốn đi dạo nên không làm phiền tới anh nữa. Sĩ Toàn dặn cô ơn cần về chuyện nhắn tin cho mình, khiến lòng Hà Lam vui rạo rực. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, mà không phải chỉ là phép lịch sự, ga lăng. Vậy nên, đến tận khi sĩ Toàn rời đi, cô vẫn đắm chìm trong sự vui vẻ này. Đến tận khi có người gọi tên mình, Hà Lam mới hoàng hồn. Em làm gì ở đây vậy? Vĩ Minh hỏi. Hà Lam nhìn hắn cười đáp. Em vừa có hẹn với Sĩ Toàn Anh có việc nên đi trước So với Sĩ Toàn Cô và Vĩ Minh biết nhau nhiều năm hơn Hai nhà cũng có quen biết nhau Anh Vĩ Minh trạng tuổi với Sĩ Toàn Là người mà bố mẹ nhiều lần gán ghép với cô Nhưng tình yêu không phân biệt thời gian quen biết Người cô yêu là Sĩ Toàn Chứ không phải người con trai Luôn chăm lo cho cô hết mực Vĩ Minh ngồi xuống đối diện với cô chỗ Sĩ Toàn bay nảy, hắn có vẻ hơi buồn hỏi. Vậy sao? Trên gương mặt Hạ Lam, bây giờ vẫn còn sự vui vẻ, chưa kịp giấu đi. Cô biết người đàn ông này thích mình, cô cũng đã từ chối anh. Cơ mà sự đợi trớ trêu, anh vẫn miệt mại quan tâm, dành tình cảm cho cô, mà chẳng mong đáp lại giống như cách mà cô theo đuổi Sĩ Toàn. Anh Sĩ Toàn đã đồng ý quen em, nếu như tiến triển thuận lợi, Hai chúng em sẽ đến hôn rồi kết hôn Hạ Lam nhẹ giọng nói Dù biết điều này Sẽ khiến cho vị Minh đau lộng Nhưng cô không muốn giấu giếm Cô lại càng không muốn lợi dụng tình cảm của hắn Cô muốn tàn dẫn một lần Triệt để Khiến cho vị Minh tuyệt vọng Trôi từ bó tình yêu này Vị Minh cười Một nụ cười trông rất khó coi Chúc mừng em Ước mơ đã trở thành sự thật nhé Anh Hà Lam ngập ngừng Anh hiểu em muốn nói gì Vĩ Minh lắc đổ Em không cần phải khuyên anh Em yêu và đến với ai đó là lựa chọn của em Anh cũng như vậy thôi Cho dù hai người có kết hôn Sinh còn Thì cũng không ngăn cản được tình yêu của anh Em đừng cảm thấy khó chịu Đây đều là anh tự nguyện cả Như vậy công bằng sao được Anh không thấy mệt mỏi sao Hạ Lam xót xa hỏi Anh không mệt mỏi sao? Hạ Lam Câu này em tự hỏi chính mình Cũng có đáp án đấy Vị Minh đáp lại Không phải chúng ta dù có mệt mỏi Vẫn kiên trì đến cùng sao? Hạ Lam im lặng Cô yêu sĩ Toàn Vĩ Minh lại yêu cô Hai người đều yêu người không yêu mình Cô dành tình cảm cho sĩ Toàn từ 3 năm trước Vĩ Minh có lẽ còn sớm hơn cô Tình yêu đơn phương ấy đau khổ và mệt mỏi thế nào hai người đều hiểu rõ. Chính vì hiểu rõ cô mới không muốn người con trai này tiếp tục chìm đắm, tiếp tục tự làm tổn thương mình. Em chỉ cần nhớ, nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì có thể gọi cho anh, anh mãi mãi đứng ở đây đòi em, anh mãi mãi là chỗ dựa của em. Vị mình nhắc nhở rồi đứng dậy rời đi. Hà Lam nhìn theo bóng lưng anh thở dài. Cô không khuyên nổi chính mình Cũng chẳng thể khuyên nổi anh Hạ Lam cô ngồi lại quán Vài phút sau cô đứng dậy rời đi Cô ghé tiệm mua thêm vài loại nước màu Đến phòng tranh của mình Hạ Lam tốt nghiệp vào năm ngoái Sau khi tốt nghiệp Cô mở một phòng tranh Dưới sự giúp đỡ của gia đình Đến nay phòng tranh của cô Cũng có thu nhập ổn định Dù rằng số tiền ấy chẳng thể so nổi Với khoảng hoa hồng mỗi tháng Cô nhận được từ công ty gia đình. Hà Lam ở phòng tranh. Làm việc tới chiều tối mới về nhà. Khi rời khỏi phòng tranh. Cô đã thấy chiếc xe quen thuộc của sĩ Toạn. Hà Lam vui vẻ chạy đến. Tôi biết rồi. Hôm đấy tôi sẽ đi. Đến gần Hà Lam nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của sĩ Toạn. Sĩ Toạn nhìn thấy cô. Nói với bên kia thêm một câu. Rồi cướp máy. Anh đã tránh ánh mắt của cô trong giây lát. Nhưng Hạ Lam lại không nhận ra Sao anh đến mà cô báo trước với em vậy Anh ăn tối chưa Hà Lam hỏi dồn dập Sĩ Toàn lắc đầu Anh gọi cho cô biết Em chưa về nhà nên tị đường đón em Em cũng chưa ăn tối đúng chứ Anh đã đặt bài rồi Hà Lam cực kỳ vui vẻ gật đầu theo anh lên xe Hà Lam vừa cài dây an toàn vừa nói Chiều nay em đi mua chút màu Rồi ghé phòng tranh Giờ thu nhập phòng tranh cũng ổn định hơn rồi, tháng này em có một đơn đặt hàng từ phía nước ngoài về phong cảnh, hy vọng em sẽ kịp hoàn thành. Hà Lam vui vẻ kể cho sĩ Toàn nghe cuộc sống của mình. Cô nghĩ rằng việc chia sẻ công việc của mình là điều cần thiết. Trước kia có vài lần cô đã nhắc nhở với sĩ Toàn, nhưng khi đó một là anh không tiếp nhận tình cảm của cô, hai là không có hứng thú nên cũng không có phản ứng. Còn giờ Hà Lam nghĩ mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi Các sĩ Toàn đối xử với cô cũng sẽ thay đổi mà thôi Sĩ Toàn hơi mất tập trung, lơ lãng mà trả lời Vậy thì tốt, cô chú sẽ không phải lo lắng Hà Lam vui vẻ tiếp tục kể Bố mẹ nói em theo ngành này cũng không có triển vọng gì Cùng lắm để cho vui thôi Hai người vẫn muốn em về công ty hơn Dù em chỉ là một chức vụ nhàng cũng được Dẫu sao, khi đó chức danh Cũng nghe có vẻ tốt hơn là họa sĩ Hà Lam dứt lời Hồi lâu không thấy sĩ toàn đáp Cô đưa mắt nhìn sang Anh ấy dường như đang chìm đắm Trong thế giới của mình Với những suy nghĩ riêng Hai người tự nhiên hại thế giới Ngăn cách và tách biệt Hà Lam miếm môi Cô đè nén sự lạc lỏng Và xót xa trong lòng xuống Hơi lớn tiếng hỏi Công việc của công ty Hôm nay sao rồi Anh có bận lắm không Như mọi khi thôi Dường như bị tiếng nói của cô làm cho giật mình Sĩ Toàn trả lời qua loa Anh có nói em cũng không hiểu Em cũng đâu có thích số liệu và giấy tờ đâu Lời nói của Sĩ Toàn Như một gáo nước lạnh Tạt vào người Hà Lam Ngày đầu tiên hai người chính thức có quan hệ Anh gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình Thật nực cười quá Vậy mà Hà Lam đã nghĩ Mối quan hệ giữa bọn họ có biến chuyển Nhưng hiện tại cô thấy Có lẽ không bằng lúc trước Không khí trên xe cứ thấy trùng xuống Sĩ Toàn không mở lời Hạ Lam cũng chẳng nói nữa Cho đến lúc Ngồi vào bàn Hai người vẫn im lặng đời phục vụ rời đi Sĩ Toàn đung đưa ly rượu vang rực cất tiếng Lời của anh khiến cho em khó chịu sao Chiếc dao đang cắt bít tết Trên tay của Hạ Lam Thoáng dừng lại Cô không ngẩn đầu nhìn sĩ Toạn Cô sợ nếu nhìn vào mắt anh lúc này Thì mình sẽ khóc Trước đây cô có phải người mau nước mắt Nhưng từ khi yêu anh Số lần cô khóc ngày càng nhiều Đặc biệt hôm nay cô lại càng cảm thấy đau lòng hơn Anh không cần một vị hôn thê Hay một người vợ biết quá nhiều Em chỉ cần xinh đẹp Hiểu chuyện là đủ Sĩ Toạn tặng tắn nói Hạ Lam mỉm cười chua chát Sự thẳng thắng của sĩ Toàn khiến cô lại càng đau lòng hơn Cô vốn dĩ ngập tràn hy vọng với những lời nói lúc chiều của anh Còn hiện tại cô bị chính anh đẩy từ thiên đàng về mặt đất Trong lòng anh dường như chưa từng có cô Em biết Hà Lam lấy lại bình tĩnh Chỉ cần anh ở bên cạnh là đủ rồi Cuối cùng vì tình yêu Hà Lam vẫn bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh Cô những lời nói đau lộng ấy, chỉ cần bên cạnh anh như thế là quá đủ. Sĩ Toàn gợt đổ, sau đó hai người bắt đầu dùng bữa. Trong lúc ăn, Sĩ Toàn cũng hỏi cô vài câu, nhưng lòng già Hà Lam chẳng yên, cho đến tận khi chào tạm biệt anh ở nhà mình. Hà Lam lặng lẽ bước vào nhà với mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Cô chưa đến phòng khách thì đã nghe thấy tiếng nói của anh trai. Bố mẹ định để cho Hà Lam làm loạn tới bao giờ. Bố mẹ thừa biết sĩ toàn không yêu con bé. Hai người làm như vậy khiến con bé xa vào, tưởng tượng của mình rồi cuối cùng lại đau khổ mà thôi. Hà Lam thoáng dường bước. Người làm trong nhà nhìn thấy cô đầy ái ngại. Hà Lam vẫy tay, tỏ ý cô ấy không cần để ý tới mình. Còn cô đứng im lặng, giữa sảnh. Nghe cuộc trò chuyện ngoại ý muốn giữa bố mẹ và anh trai. Ngay sau lời nói của anh trai tiếng mẹ cô vang lên. Coi như bố mẹ giúp Hà Lam đạt được điều nó muốn. Cho dù sau này có thể nào, con bé cũng vẫn còn chúng ta để dựa vào. Hà Lam đã lớn rồi, nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho những điều mình làm. Bà năm qua bố mẹ không cho phép nhưng nó vẫn bám riết lấy sĩ toàn. Bố muốn nhân cơ hội này để cho Hà Lam nhìn rõ sự thật. Hai đứa lấy được nhau thì tốt, còn không cũng chẳng xạo. Hạ Lam siết chặt lấy quài túi rồi lưỡng tưởng đi về phòng. Hóa ra ai cũng nhìn thấy việc sĩ Toàn không yêu cô. Hóa ra ai cũng thấy được sự hoang đường trong mối quan hệ này. Bản thân chính sĩ Toàn dù đã nói chấp nhận cô nhưng vẫn đối xử với cô lạnh lùng như thế. Hạ Lam bật khóc ngay khi cánh cửa phòng đóng lại. Cô mệt mỏi. Cô chẳng biết quyết định kiên trì của mình có đúng hay không. Cô không biết. Hiện giờ cô chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ mệt mỏi. Hạ Lam không biết mình đi ngủ lúc nào và bằng cách nào. Khi cô tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao. Hạ Lam sốt lại tinh thần cho chính mình rồi mới ngồi dậy. Nếu đã có lựa chọn thì cô phải cố gắng tranh thủ vì chính mình. Sau đó, Hạ Lam rời khỏi phòng, xuống nhà ăn sáng rồi bắt tay chuẩn bị bữa trưa cho sĩ toạn. Trước kia cô chưa từng nấu bữa trưa cho anh vì sợ làm phiền tới anh. Cùng lắm thì hai người chỉ hẹn nhau ăn trưa với nhau thôi. Vậy nên Hà Lam muốn dồn hết tầm huyết cho bữa ăn này. Đáng tiếc, bàn tay cầm cọ vẽ thì giỏi, nhưng nấu nướng thì lại chẳng có chút thiên phú nào cả. Cô vật lộn trong bếp hơn 3 tiếng mới nấu được vài món ăn đơn giản. Đó còn là đã có sự trợ giúp của đầu bếp và người làm. Nếu không có họ, bữa cơm này cũng chẳng thể hoàn thành Cậu sĩ Toàn mà biết chắc sẽ rất cảm động Người giúp việc mỉm cười nói Hà Lam cũng mỉm cười theo Em nấu nướng còn dở lắm Hy vọng anh ấy sẽ không chê Cô đã cố gắng hết sức rồi Cô nấu thêm vài lần nữa là sẽ quen thôi mà Người giúp việc khích lệ Nhìn một vài đầu ngón tay của mình đã quấn băng Vì lúc nấu ăn vô tình cắt trúng Hạ Lam gật độ Cô quyết tâm sẽ đăng ký Một lớp học nấu ăn Cô muốn nấu những món thật ngon cho sĩ Toạn Chẳng phải người ta thường nói Con đường chinh phục trái tim Người đàn ông nhanh nhất Chính là qua dạ dậy hay sao Hạ Lam tự động viên chính mình Rồi cầm hộp cơm đến công ty của sĩ Cô không báo trước cho anh Đến nơi Hạ Lam mới nhờ lễ tân Gọi điện cho trợ lý của sĩ Toàn. Cô và sĩ Toàn quen nhau 3 năm, nên cũng quen mặt người trợ lý này. Hiệu suất làm việc của nhân viên công ty sĩ Toàn rất tốt. Chưa đầy 2 phút, trợ lý đã xuất hiện dưới sảnh. Giám đốc đang bận họp để tôi đưa cô lên trước. Liệp Tuấn, trợ lý của sĩ Toàn nói. Cảm ơn anh. Hà Lam đứng dậy, tôi đã làm phiền tới anh rồi. Liêm Tuấn lát đổ. Đây là công việc của tôi. Hà Lam theo Liêm Tuấn đến thang máy riêng của nhân sự cấp cao trong công ty. Thang máy vừa đóng lại, Hà Lam liền hỏi. Dạo này công việc của anh sĩ Toàn có bận lắm không? Hiện giờ công ty đang chuẩn bị triển khai một dự án mới nên công việc khá bận. Giám đốc còn định tuyển thêm nhân sự. Liêm Tuấn lựa lời nói. Cho dù bận thì mọi người cũng phải chú ý ăn uống đầy đủ. Hạ Lam đáp. Anh để ý sĩ Toàn giúp tôi. Nếu có việc gì thì anh có thể liên hệ với tôi. Hạ Lam không phải muốn thông qua Liêm Tuấn để kiểm soát sĩ Toàn. Thậm chí cho dù cô có muốn cũng chẳng thể thực hiện được. Liêm Tuấn đã đi theo sĩ Toàn rất nhiều năm. Cực kỳ trung thành với anh. Điều cô mong muốn chỉ là có thể dùng thân phận hôn thê Hoặc là bạn gái chăm sóc anh thôi đãi ngộ của công ty luôn rất tốt Giám đốc cũng là người có trường mực Cô Hạ không cần phải quá lo lắng Liêm Tuấn trả lời Hà Lam cảm thấy Liêm Tuấn đang từ chối khéo mình Tuy nhiên cô biết thân biết phần mình là gì Nên cũng không đôi co thêm với Liêm Tuấn Cô cũng không tỏ vẻ Bản thân là người chỉ biết gây sự Trong thằng ấy rất nhanh Đã đến tầng 19 Tầng này là phòng làm việc của sĩ Tuấn và bố mẹ của anh. Ngoài ra còn có phòng làm việc của trợ lý và đội ngũ thư ký. Cô Hà cứ ngồi đợi trong phòng làm việc của giám đốc. Tôi sẽ thông báo đến giám đốc. Liêm Tuấn dẫn cô vào phòng của sĩ Toàn rồi nói. Cô muốn uống gì lát thư ký sẽ mang vào. Trong văn phòng có nhiều hồ sơ quan trọng. Mong cô Hà không tự ý động vào. Hà Lam gợt độ. Liêm Tuấn nhanh chóng rời đi. Một lát sau Thư ký vào hỏi cô uống gì. Hà Lam lát đầu từ chối, kiên nhẫn ngồi đợi Sĩ Toàn. Cô đến cũng không quá sớm. Hà Lam nghĩ sắp tới giờ nghỉ trưa, nên cuộc họp sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Quả nhiên, khoảng 15 phút sau cửa phòng mở ra. Hà Lam vội vàng đứng dậy, Sĩ Toàn nhìn thấy cô, xoa trán hỏi: "Em đến có việc gì thế? Em có chuẩn bị bữa trưa cho anh?" Hà Lam đáp Cuộc họp ngày hôm nay mệt mỏi lắm sao Sĩ Toàn tiến về phía bàn làm việc Anh đã hồ sơ xuống Ngồi vào ghế và bắt đầu xem những hồ sơ khác Vừa coi Sĩ Toàn vừa trả lời Công ty đang triển khai dự án mới nên hơi bận Lần sau em không cần làm những chuyện thế này đâu Công ty có căng tin Hơn nửa dạo này anh bận có thể không ăn trưa đúng bữa Một lời từ chối không đúng như dự đoán Hạ Lam siết chặt tay nói Cho dù có bận đến đâu Anh cũng nên ăn cơm đúng bữa Nếu không sẽ hại già dậy lắm Bây giờ cũng đã trưa rồi Anh ăn xong hẳn làm Trong thoáng chốc Hạ Lam nghĩ anh sẽ lại từ chối May mắn lần này cô đoán sai Sĩ toàn ngưng bút Đứng dậy đi về phía cô Hạ Lam vội vàng mở hộp đồ ăn ra Anh ngồi xuống đối diện với cô nói Anh không có ý trách cứ em Chỉ là anh không muốn em làm những việc vô bộ thế này Tình yêu hay sự quan tâm Không phải chỉ thể hiện qua vài bữa cơm Hà Lam bây giờ cũng ngồi xuống Cô đưa đũa cho anh rồi nói Lẽ muốn làm Nếu anh không thích thì lần sau em sẽ không làm nữa Nói xong Hà Lam siết chặt đôi đũa Giấu đi những đầu ngón tay bị thương của mình Cô muốn quan tâm chăm sóc anh Nhưng nếu anh thấy phiền phức Thì cô có thể dùng cách khác Trong tình yêu này, chỉ cần Sĩ Toàn đáp lại Hoặc cho cô vài hy vọng mỏng manh Thì Hạ Lam vẫn có thể tiếp tục kiên trì mà chờ đợi anh Sĩ Toàn chuyển chủ đề Nếu như em chưa ăn thì cùng với anh ăn luôn đi Dù là một đề nghị như Sĩ Toàn không cho phép cô từ chối Anh không biết kiếm đầu ra bát Và một đôi đũa nữa đưa cho cô Vừa ăn Sĩ Toàn vừa gấp đồ ăn cho cô Hạ Lam cầm đũa Trong lòng cảm thấy đầy sương ngọt ngào Em cũng đừng về luôn Vào phòng anh nghỉ một lát Rồi hẳn về nhé Dùng bữa xong sĩ Toàn dặn dọ Hà Lam lại càng vui mừng Tuy nhiên cô không muốn làm phiền anh Nên vẫn quyết định từ chối Không cần đâu Chiều em có hẹn với Mỹ Vân Em sẽ về trước không có làm phiền anh nữa Hà Lam vui vẻ Cầm hộp cơm rời khỏi văn phòng của sĩ Toàn Cô tiện đây chỉ là khởi đầu Rồi anh sẽ nhanh chóng chấp nhận Tình cảm của cô thôi Với một dấu hiệu tốt đẹp như thế Hạ Lam chẳng nhìn được khoe khoang Với cô bạn thân Mỹ Vân em gái của Vĩ Minh Hai người là bạn bè thân thiết với nhau Nhưng vì chuyện ngoại yên muốn Nên mười mấy tuổi Mỹ Vân bị tai nạn Từ đó Mỹ Vân không thể cầm bút vẽ Không biết có phải Sự chân thành của tớ Đã khiến cho anh sĩ Toàn cảm động hay không Sau khi kể lại mọi chuyện cho bạn mình, Hà Lam cảm thấy bây giờ hai người đang ở phòng tranh của cô. Mỹ Vân nghịch nghịch cây bút vẽ trong tay nói: "Dù rất không muốn như tới vậy nói là chưa chắc đâu, mà cậu chẳng lẽ không định suy xét đến anh Vĩ Minh sao? So sánh với anh Sĩ toàn thì tới thấy anh trai mình lại càng hợp với cậu hơn đấy. Cậu không sợ tới thành chị dâu sẽ bắt nạt cậu sao?" Hà Lam bật cười hỏi: Cậu mà thành chị dâu của tớ, tớ mới thấy mừng đó. Mỹ Vân tiếp lời. Đáng tiếc là tớ không có cái phận ấy, cậu cũng biết tớ yêu sĩ toàn mà. Mỹ Vân thở dại. Anh trai tớ thực sự đáng thương. Không nói chuyện này nữa, cậu và anh Lạc Thiên định bao giờ sẽ tổ chức đám cưới. Hà Lam đột nhiên hỏi. Lạc Thiên cũng lớn lên cùng với cô và Mỹ Vân. Mỹ Vân và Lạc Thiên đã yêu nhau từ khi ba người chuẩn bị lên cấp bà Chắc cũng sắp tới rồi Mỹ Vân mỉm cười nói Mà cậu nhớ tuyệt đối không được kể chuyện năm xưa đâu đó Đàn nào tớ cũng không thích bẻ Nên không muốn để anh bị tổn thương Tớ đã hứa với cậu rồi mà cậu cứ yên tâm đi Hạ Lam véo tay bàn mình mà nói Mà kể cả Lạc Thiên có biết Thì tình cảm giữa hai người cũng đâu có thay đổi đâu chứ Tớ không muốn anh ấy cảm thấy ấy nấy. Mỹ Vân cười. Chỉ có cậu biết tớ không thích vẽ tôi Chứ ai cũng nghĩ không vẽ được tớ sẽ chết mất. Tại cậu diễn quá giỏi. Hà Lam cười. Cô và Mỹ Vân lớn lên với nhau. Hai người cùng đi học ở một trường. Cùng tham gia các lớp bổ túc. Thân nhau như chị em ruột. Cũng chính vì như vậy mà Hà Lam mới phát hiện ra. Cô bạn của mình không hề thích vẽ một chút nào. Mỹ Vân có tài năng, nhưng cô ấy học vẽ, chỉ thuần túy là do muốn bố mẹ an tâm. Bố mẹ Mỹ Vân luôn muốn có thể đào tạo được một người con có món nghệ thuật trong người. Vậy nên Mỹ Vân mới giả bộ yêu vẽ. Sau tai nạn, cô ấy không cầm bút vẽ được nữa, nên dứt khoát theo nghề mà mình yêu thích là giám định đồ cổ. Gia đình thấy Mỹ Vân lấy lại được niềm vui, sau đại nạn thì không bắt ép cô ấy nữa. Nên cậu nhớ giữ bí mật giúp tớ Mỹ Vân nhắc lại Hạ Lam đảm bảo Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa Thì Lạc Thiên đến đón Mỹ Vân Đến giờ cậu phải trả tớ lại cho anh Lạc Thiên rồi Mỹ Vân ôm lấy cô nói Lần sau gặp mặt chúng ta lại nói chuyện tiếp Hạ Lam cười Được rồi tớ không làm phiền tới thời gian quý báu của công chúa Và vương tử nữa Nói xong cuộc quầy sang Nhìn Lạc Thiên treo chọc Em trả lại công chúa Nguyên đai nguyên kiện cho vương tử Mong vương tử đừng có trách phạt Vì tội chiếm dụng thời gian của công chúa Lạc thiên bật cười Mỹ Vân lượm cô Hà Lam vui vẻ tiễn hai người Tạm biệt Lạc thiên gật đầu với cô Cầm tay Mỹ Vân rời đi Hà Lam đứng ở cửa Nhìn theo hai người Có hơi chùa sót sông rất nhanh sau đó Hà Lam gạt đi cảm xúc ấy Mọi thứ đều là do cô lựa chọn Vì có thể được ở bên cạnh sĩ Toàn Cô sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì Vậy nên sau đó Hà Lam đã cố gắng nhiều hơn Cô tham gia vào lớp học nấu ăn Cũng thường xuyên Mang vài món ăn đến cho sĩ Toàn Ban đầu sĩ Toàn Tỏ thái độ không thích Nhưng lâu dần Thái độ của anh cũng đã dịu xuống Hà Lam cảm thấy Việc mình làm có ý nghĩa Làm những việc mà các cặp đôi khác đều làm Điều này khiến Hạ Lam lại càng vui vẻ hơn Cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua dường như sĩ Toàn Đều yêu mình nhiều hơn Tình yêu của cô có thể đồng hòa kết trái Hôm nay em có hẹn với anh rồi đấy Anh cứ đến địa chỉ em nhắn trước là được rồi Hạ Lam nhắc nhở Hôm nay là một ngày đặc biệt Đáng để ăn mừng Là ngày kỷ niệm một tháng hai người chính thức đến với nhau Do đó Hà Lam đã chuẩn bị một buổi tối đặc biệt. Sĩ Toàn qua điện thoại đáp lại. Anh biết rồi. Có cần anh đến đón em không? Không cần đâu. Anh đến địa chỉ em đưa là được rồi. Hà Lam vui vẻ đáp. Cô cùng với anh nói thêm vài câu rửa cướp mấy Hôm nay Hà Lam còn khá nhiều việc phải làm. Đầu tiên là cô đến cửa hàng tranh lấy bức tranh đã đóng khung từ trước. Đây là món quà cô mất cả tuần mới có thể vẽ. Dự định tặng cho sĩ Toạn Bức tranh này thực ra không hề lớn Chỉ ngàn kích cỡ Với một bức tranh để bạn Nhưng cô tốn rất dự tâm tư Từng nét vẽ đều mang ý nghĩa Cực kỳ đặc biệt Ngoài tranh vẽ Hạ Lam còn mua thêm một chiếc quỳ cài tay áo Đồng thời cô cũng dự định Là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ Cứ thế thời gian trồi thật nhanh Đến lúc Hạ Lam cầm quà Cùng với bánh đến nhà hàng Thì cũng đã đến giờ hẹn Cô hồi hộp ngồi gần cửa sổ chờ đợi Sự hồi hộp của Hà Lam tăng dần qua tường phút Cô cứ mãi nhìn giờ trên điện thoại suốt 10 phút, 20 phút trôi qua Hà Lam liếc nhìn dòng người qua cửa kính Những hạt mưa bất chợt rơi Tạo nên những vệt dài trên cửa kính Sau đó mưa lớn hơn Lòng Hà Lam bồn trộn không yên Anh Sĩ Toàn là một người rất đúng giờ Anh hiếm khi tới muộn kế cả có chuyện đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ gọi cho cô. 30 phút rồi 40 phút trôi qua, thời gian tựa như dài đằng đẵng. Hà Lam vài lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cô muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ làm phiền tới anh. Không biết bao giờ vị khách còn lại đến vậy, chúng tôi muốn biết để có thể mang đến cho quý khách sự phục vụ tốt nhất. Đúng lúc này, người phục vụ tiến tới, lịch sự hỏi: Hạ Lam nhẹ nhàng trả lời. Xin lỗi anh, hiện tại tôi chưa liên lạc được với anh ấy, có lẽ trời mưa nên anh ấy sẽ đến muộn một chút. Không sao, nếu quý khách cần thêm bất kỳ điều gì hoặc muốn dặn dò thêm thì cứ gọi cho tôi. Phục vụ mỉm cười rồi rời đi. Hà Lam lo lắng, nhìn qua khung cửa kính. Bây giờ cô quyết định gọi điện thoại cho sĩ Toạn. Điện thoại được kết nối nhưng không có ai nghe máy. Hạ Lam thấy càng lo lắng hơn, cô gọi thêm vài cuộc nữa nhưng không có ai bắt máy, lòng cô càng không yên. Trời đám mưa, kẹt xe lại cộng thêm tai nạn nên em mới đến muộn. Anh không biết chứ trên đường gian nguyệt có hai chiếc ô tô đâm bạo nhau, vợ ở đấy đang kẹt cứng rồi, không biết có người bị thương hay không? Lúc em đi ngang qua chưa thấy xe cảnh sát lẫn cứu thương. Tiếng nói chuyện dần xa, Hạ Lam nhìn theo dáng người phụ nữ đang đi xa. Con đường giang nguyệt là con đường bắt buộc phải đi qua Nếu từ công ty sĩ Toàn đến đây Chẳng lẽ người bị tai nạn thực sự là anh sao? Hà Lam như ngồi trên đống lửa Cô mở điện thoại ra Gọi liên tục cho sĩ Toàn Điện thoại không có người nhấc máy Cô đổi số gọi cho trợ lý của sĩ Toàn Đáng tiếc Điện thoại cũng không có ai nghe máy Hà Lam vừa tự trấn an mình rằng Không có chuyện gì đâu Vừa vội vàng đứng dậy Cô gửi qua ở chỗ phục vụ Dặn bọn họ thêm vài câu rồi lao ra ngoài May mắn cô bác được taxi ngay sau đó Đến đường Giang Thủy Hà Lam vội vàng nói Trong lúc ấy cô vẫn gọi cho sĩ Toàn không thôi Bây giờ đường Giang Thủy đang kẹt cô đến đó cũng khó nhất Nếu không cô cho tôi địa chỉ chính xác tôi kiếm đường khác Tài xế nhắc nhở Hà Lam lắc đầu Không cần đâu, tôi muốn đến đường Giang Thủy. Tôi nói trước, tôi chỉ có thể chở cô tới đầu đường thôi. Bây giờ chui vô đường Giang Thủy thì không ra được đâu. Tài xế nói tiếp. Không sao đâu, chú dừng ở đầu đường là được rồi. Hạ Lam nói, đi thoại trên tay cô vẫn đang gọi cho sĩ Toàn, nhưng không có ai bắt máy. Mưa bên ngoài càng lớn, Hạ Lam thông qua mạng mưa, nhìn ra bên ngoài không ngừng cầu nguyện sẽ không có chuyện gì cả, anh sĩ toàn sẽ không sao cả. Hà Lam cầu nguyện nguyên cả đường đi, đến lúc taxi dừng lại ở đầu đường, cô vội vàng trả tiền cho tài xế rồi lao xuống. Hà Lam không để ý đến những hạt mưa lớn đập vào người mình, cô chỉ biết chạy, cô muốn đến hiện trường vụ tai nạn, cô muốn biết đó có phải là anh hay không. Cô gái à, ở đây đang có tai nạn, chúng tôi đang đi cứu hộ. Hạ Lam đột nhiên bị một anh cảnh sát ngăn chặn. Người bị thương đã được đưa đến bệnh viện rồi sao? Hạ Lam hút hoảng hỏi. Đôi mắt cô vì nước mưa mà không nhìn thấy rõ. Đồng chí cảnh sát gợt đầu đáp. Người đã được đưa đi. Cô là người quen của họ sao? Hạ Lam sửng người. Cô không biết có phải là sĩ Toạn hay không? Trong giây lát, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện. Người cảnh sát không biết có phải Nhìn thấy cô quá đáng thương hay không Anh quay sang hỏi Cô sao thế Biển số xe người bị tai nạn là gì thế Biển số 2 xe là 8967 và 4573 Hạ Lam nghe xong thì thở vào Đó không phải là biển số xe của sĩ Toàn Người cảnh sát thấy Nét mặt của cô có vẻ thoải mái hơn Nên liền nói Cô cầm lấy áo mưa này đi Chúng tôi còn phải làm nhiệm vụ Nếu cô muốn tìm người bị thương thì đến bệnh viện nhân dân. Người cảnh sát nói xong xoay người đi, Hà Lam cầm chiếc áo mưa, xong cũng chẳng có ý định mặc bạo. Người cô lúc này đã ướt đẫm, chiếc váy trắng, cũng trở nên lấm lem và bẩn tiểu Nhưng Hà Lam lại không quan tâm tới điều đó. Chỉ cần người bị thương, không phải là sĩ Toàn là được rồi. Mặc dù biết sĩ Toàn không gặp tai nạn, nhưng Hà Lam vẫn quyết định đi tìm anh. Chỉ khi nhìn thấy anh bình an, cô mới hoàn toàn bình tĩnh. Vì vậy Hà Lam, cầm chiếc áo mưa, đi bộ thêm ba cây số. Thoát khỏi tuyến đường kẹt xe, Hà Lam bắt taxi sĩ đến công ty của sĩ Toạn. Trong lúc ấy, cô vẫn không ngừng gọi cho anh, sòng không có ai nghe máy. Mưa lúc này lại lớn hơn. Hà Lam nôn nóng ngồi trong xe. Ngay khi taxi sĩ đến nơi, cô định xuống xe thì nhìn thấy xe của sĩ Toạn. Ra khỏi hầm Chiếc xe màu xám cứ thế Lái qua chiếc taxi mà cô đang ngồi Bác tài Đi theo chiếc xe đó giúp cháu Hà Lam vội bàn nói Đó là xe của bạn trai cô sao Cô yên tâm Tôi theo đuổi rất giỏi Tôi cực kỳ có kinh nghiệm trong mấy vụ thế này Bác tài xế bỗng dưng mỉm cười nói Lúc này Hà Lam Chẳng nghe lọt tai một câu nào Cô tiếp tục gọi điện cho sĩ Toạn Cô gọi không thể kết nối. Mưa lớn giận, Hà Lam nhìn con đường hoàn toàn trái ngược với đường đến nhà hàng. Trong lòng không hiểu sao lại bất an. Đến tận khi chiếc xe dừng lại ở sân bay, cô vừa hoang mang vừa bất an. Cô gái cho có xuống không? Tài xế hỏi. Hà Lam gật đầu, cô trả tiền cho bác Tài rồi bước xuống. Trong không gian sáng sủa của sảnh sân bay, bộ dáng Hà Lam lúc này cực kỳ nhét nhát. Ai nấy đều qua đều nhìn cô, nhưng Hà Lam chẳng có tâm trạng quan tâm. Cô đưa mắt nhìn, tìm kiếm sĩ Toàn. Ngay khi thấy bóng dáng anh, Hà Lam vội vàng nước vào một cây cột gần đó. Nhìn thấy sĩ Toàn đi về hướng cổng chờ ở ga quốc tế, Hà Lam rón rén đi tèo. cô đứng cách sĩ Toàn không xa. Bây giờ cô mới để ý, trên tay anh có cầm một bó hoa hướng dương. Đôi mắt anh không ngừng nhìn về phía cổng. Trái tim của Hà Lam như bị siết chặt. Cô nhìn chăm chú vào bóng dáng ấy. Không bao lâu, một đoạn người bước ra. Hà Lam nhìn thấy một cô gái, bước nhanh về phía sĩ Toàn. Sau đó, hai người bọn họ ôm nhau thắm thiết. Sĩ Toàn tặng hoa cho cô gái. Dậy phút ấy, Hà Lam hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Mùi bị cắn chặt như sắp rách ra. Trái tim bị bóp nghẹt. Hạ Lam cảm tưởng như mình không thể thở nổi Cô quầy mặt đi Từa vào cột Không dám nhìn thấy cạnh đó giây phút vừa rồi Phải phá vỡ mọi ảo tưởng Mọi tưởng tượng của cô trong một tháng qua Đúng lúc ấy Điện thoại của cô rêu vang Hạ Lam nhìn màn hình Sĩ Toàn gọi đến Cô nở nụ cười chua chát May mắn duy nhất đối với cô lúc này Là sân bay ồ mã Sĩ Toàn chắc không nghe thấy tiếng chuông của cô Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc đột xuất, hôm khác anh sẽ bù cho em sau. Dòng điều lạnh nhà của sĩ Toàn vang lên. Hà Lam siết chặt tay, cố gắng không để tiếng nước nở vang lên, cô khó khăn nói. Không sao, vừa hay em cũng không thể đến được, hẹn anh khi khác. Hà Lam nói xong vội vàng cướp điện thoại, cô sợ chỉ cần thấy một giây thôi sẽ không kiềm chế được tiếng nước nở. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, bản thân cũng không đứng vững. Hạ Lam cứ thấy trượt người rồi ngồi xuống, cô ngoảnh đầu tìm kiếm bóng dáng của sĩ Toàn. Lúc này sĩ Toàn cùng với cô gái kia đang rời đi. Sĩ Toàn kéo vali cho cô ấy, còn cô gái cầm bó hoa hướng dương đi bên cạnh. Cười nói cùng với anh, hai người trông chẳng khác nào một cặp tình nhân hạnh phúc, còn cô, cô độc, bớt bác và thảm hại. Hạ Lam bực cười nhìn theo, cho đến khi bọn họ rời khỏi tầm mắt. Tình yêu của cô có chăng là sự thừa tải mà thôi. Anh sĩ Toàn sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới cô cả. Hà Lam, sao em lại ở đây? Giọng nói của Vĩ Minh đột ngột vang lên. Hà Lam ngước đôi mắt đầy nước nhìn qua anh. Kỳ thật lúc đầy cô rất muốn hòa khóc thật lớn để trút hết đi mọi nỗi buồn. Nhưng nhìn lại bộ dáng của cô thảm bại và bẩn thiếu như vậy, trong khi Vĩ Minh lại lịch sự trang trọng. Cô không thể làm bộ quần áo, bẩn đi. Quan trọng hơn hết, cô không muốn cho anh thấy sự yếu đuối của mình. Cho anh thì hy vọng. Em, em chỉ bị ngã thôi. Hạ Lam gượng cười rồi cố gắng chống tay đứng lên. Bây giờ cô mới nhận ra mình đi chân đất. Đôi giày cao gót không biết đã bị cô tháo ra và vứt đi từ bao giờ. Đôi bàn chân cô chạm lên sàn sân bay, lành như băng. Hạ Lam cảm thấy hơi đau, có vẻ cô đã bị thương. Tuy nhiên, Hạ Lam chỉ hơi nhíu mày chứ hoàn toàn không thể hiện ra. Vĩ Minh đỡ cô đứng lên, hắn không tìm hỏi. Có phải liên quan tới sĩ Toàn không? Anh ta ở đâu mà lại để em ra nông nổi này hả? Không, không có gì đâu. Hạ Lam xua tay. Không liên quan tới anh ấy, em có thể tự về được. Em nhìn bộ dạng của em mà xem. Anh không thể coi như không nhìn thấy được. Vĩ Minh tức giận nói Sau đó Cô bị Vĩ Minh bế thốc lên Kiểu bế công chúa Hà Lam giật mình dãy dùa Anh thả em xuống đi Em nên ngoan ngoãn trước khi anh nổi cấu Vĩ Minh nhắc nhở Anh không ngại để cánh truyền thông biết chuyện đâu Hà Lam đưa mắt nhìn xung quanh Có không ít người đang nhìn bọn họ Cô không dãy dùa nữa Im lặng để Vĩ Minh Bế mình rời khỏi sân bay Cho đến tận khi ngồi vào xe của anh Cô mới nói Anh đưa em về nhà là được rồi Vĩ Minh ngồi lên ghế lái nói Anh đưa em đến bệnh viện trước Giờ cũng sắp nửa đêm Nếu như em về nhà trong bộ dạng này Chú chị sẽ rất lo Vĩ Minh nói xong liền khởi động xe Hà Lam không tranh cãi nữa Cô nghiêng mặt Nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe Em và sĩ Toàn có chuyện sao? Đột nhiên Vĩ Minh hỏi Hạ Lam không trả lời, cô chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân. Chính xác hơn, cô cũng chẳng biết nên nói sao cả. Nói rằng anh vì người con gái khác mà hủy cuộc hẹn với cô hay nói rằng cô đã ngu ngốc như thế nào khi chạy đến đây? Sĩ toàn có biết em đến sân bay không? Vị mình hỏi tiếp, nếu nhà anh ta không thể chăm sóc cho em thật tốt thì không nên hứa hẹn gì cả. Bây giờ em không muốn nói chuyện. Hà Lam mệt mỏi nói, Anh đưa em đến bệnh viện rồi về nhà đi. Cũng muộn rồi hai bác sẽ lo. Vị Minh quay sang, nhìn cô, nhưng lúc đèn đỏ. Bây giờ đến ngay cả cơ hội được chăm sóc em, anh cũng không có sao? Em không muốn người khác hiểu nhầm. Hà Lam nhắc nhở. Cô thực sự không muốn đối mặt với vị Minh. Lúc này cô rất mệt mỏi. Suy nghĩ hỗn loạn, trong lòng ngoài trừ đau đớn, không còn cảm thấy gì nữa cả. Vĩ Minh nghe cô nói xong thì thở chạy, không nói gì thêm. Hắn đưa cô đến bệnh viện. Khi bác sĩ kiểm tra, Hà Lam bắt đầu sốt nên bị giữ lại. Vĩ Minh làm thủ tục nhập viện cho cô ngay lập tức. Cơ mà người trở lại vòng cô sau khi làm thủ tục xong, lại là Mỹ Vân. Anh Vĩ Minh gọi cậu đến đấy sao? Hà Lam mệt mỏi tựa vào tường nói. Mỹ Vân đặt cặp lòng cháo xuống bạn rồi thở chạy. Anh ấy lo lắng cho cậu, nhưng không muốn gây thêm rắc rối nên gọi tớ đến, giờ anh vẫn đang ở ngoài. Cậu nói anh đi về đi, tớ vẫn ổn. Hà Lam đáp, Mỹ Vân nhìn cô đầy trách cứ. Ổn cái gì mà ổn, cậu có biết bộ dạng của mình bây giờ là như thế nào không? Người còn đang sốt cao, ổn ở đâu ra? Tớ nghe anh Vĩ Minh nói thấy cậu ở sân bay, sao giờ này cậu lại ở đấy? Hôm nay cậu và anh Sĩ Toàn có hẹn với nhau mà, cậu nói thật với tớ đi. Mỹ Vân tu một tràng dài, Hà Lam cười yếu ớt. "Tôi không biết tôi có thể tiếp tục cố gắng vì tình yêu này nữa hay không, tôi thấy mệt mỏi quá." Vừa dứt lời, nước mắt cô đã lăn dài. Mỹ Vân vội vàng lấy khăn giấy cho cô, nhưng càng lâu, Hà Lam lại càng khóc, nước mắt cô rơi trong im lặng. "Có chuyện gì cậu cứ nói với mình đi." Mỹ Vân ôm lấy Hà Lam, đau lòng nói. Đáng tiếc, Hà Lam chẳng nói một câu nào. Cô ôm lấy Mỹ Vân khóc như muốn trút hết nỗi lòng mình ra Khóc càng nước mắt Hà Lam ngủ tiếp đi lúc nào không hay Mỹ Vân đỡ Hà Lam nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng Cô ấy sao rồi? Vĩ Minh đứng dậy rời khỏi ghế hỏi Mỹ Vân trả lời Cậu ấy khóc xong liền ngủ tiếp đi Anh về trước đi, em ở lại đây là được rồi Anh không sao đâu Em về nhà nghỉ ngơi đi Vị mình lát đầu đáp Anh đợi chú dị đến Anh ở đây cũng không tiện Mỹ Vân khuyên nhủ Chú dị cũng sắp tới rồi Em ngồi một lát rồi về luôn Mỹ Vân vừa dứt lời Ông Hạ Vũ và bà Xuân Ngọc Cùng với Hạ Kiên Cùng hớt hại xuất hiện Nét mặt cả ba người đều tràn đầy lo lắng Hà Lam xảy ra chuyện gì thế Con bé sao rồi Bà Xuân Ngọc sốt sắng hỏi Hạ Lam đã ngủ rồi, bác sĩ chuẩn đoán bị cảm, có khả năng là bị viêm phổi nhẹ. Cô ấy cũng có vãi vết thương ở ngoài da, nặng nhất là ở lòng bàn chân. Có khả năng sẽ phải hạn chế đi lại một thời gian. Vĩ Minh tường tận nói, Cái con bé này, bà Xuân Ngọc đau lộng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông Hà Vũ sầm mặt hỏi. Vĩ Minh không đáp, hắn liếc nhìn Hạ Kiên, ra hiệu. Hạ Kiên bắt được tín hiệu anh nói Có chuyện gì chúng ta nói sau Bây giờ cũng đã muộn Con ở lại bệnh viện là được rồi Bố mẹ về trước đi Không được mẹ muốn ở lại Bà Xuân Ngọc từ chối rồi đi thẳng vào trong phòng bệnh Ông Hạ Vũ liếc nhìn con trai mình và Vĩ Minh Rồi cũng đi theo vợ Lúc này Hạ Kiên và Vĩ Minh rời khỏi hành lang bệnh viện để nói chuyện với nhau Hai người đứng tựa vào lan can trên sân thượng Tao nhìn thấy Hà làm ở sân bay, cô ấy trông cực kỳ nhớt nhát, người ướt đẫm nước mưa, lòng bày chân có máu, cả người thì thất thần. Vị mình gãy tàn thuốc nói. Hà kiên nhếu mày đáp. Còn bé nói hôm nay có hẹn cùng với sĩ Toàn. Tao vốn không ủng hộ chuyện tình cảm này, sĩ Toàn chỉ làm cho con bé đau khổ thôi. Tình yêu mù quán mà. Vị mình cúi đầu nói. Ngày mai mày gọi sĩ Toàn đến nói chuyện xem sao. Nếu nó không làm được thì đáng lẽ không nên nhận lời Hạ Lam đang ngủ hoàn toàn không biết đến chuyện này Nên khi tỉnh dậy cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ Sao mẹ lại ở đây? Cô khang giọng hỏi Giọng nói của cô bây giờ đã khẳng đặt vì bị cảm Bà Xuân Ngọc nhìn thấy cô đầy trách cứ Con ra đông nỗi này con muốn giấu mẹ sao? Không phải mẹ nói con rồi hay sao? Dù có chuyện gì cũng phải đặt bản thân lên hài đầu chứ Hạ Lam im lặng, cô không biết đời nói gì. Vì tình yêu với sĩ Toàn, cô đã bớt chấp tất cả, kể cả bản thân mình. Nếu còn cứ như thế này, thì bố mẹ sẽ mặc kệ con đấy. Bà Xuân Ngọc tức giận nghĩ. Mẹ! Hạ Lam gọi. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Hạ Kiên bước bảo. Hạ Lam vẫn còn mệt, mẹ đừng có trách em ấy nữa. Có chuyện gì thì đợi con bé khỏi bệnh rồi chúng ta nói sau. Được con trai khuyên nhũ Bà Hạ Lam không trách cứ con gái Sau đó Cả ba người không ai nhắc đến chuyện tối qua Hạ Lam ăn xong cháo đưa bác sĩ khám lại một lần nữa Rồi nghỉ ngơi Lúc này trong phòng bệnh Chỉ có một mình cô Anh trai cô đã đi làm Mẹ cô đi ra ngoài mua đồ Mỹ Vân chưa đến Con sĩ Toàn Lúc này cô không muốn gọi cho anh Anh mới nghe chuyện từ cô Hôm qua sao em lại xuất hiện ở sân bay thế? Trong lúc Hà Lam ngỡn người, cửa phòng không biết mở ra từ lúc nào. Sĩ Toàn tiến tới cành giường cô hỏi. Hà Lam giật mình ngước nhìn anh. Nét mặt của Sĩ Toàn có hơi lo lắng. Hà Lam hoàn toàn không biết anh lo lắng cho mình hay vì chuyện khác. Em nhìn tay anh đi đón người. Hà Lam chẳng giấu giếm. Cô ấy là người yêu cũ của anh sao? Trong lòng cô vừa thắp thởm, vừa mong đợi, Hạ Lam rất hy vọng đáp án câu trả lời là không có. Cô rất hy vọng anh sẽ nói, đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Người con gái đó là họ hàng của anh, chứ không phải người yêu cũ. Sĩ Toàn nhíu mại. Anh nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng với em. Nếu em còn muốn tiếp tục mối quan hệ này thì nên biết đủ. Hạ Lam, người trân trọng mối quan hệ này không phải là anh. Hạ Lam đau lòng nhìn Sĩ Toàn. Những lời nói của anh như đang sát muối vào trái tim Người trân trọng mối quan hệ này là cô thôi sao Anh coi em như bức bình phong Hà Lam nghề ngào hỏi Có phải cho dù chúng ta có cưới nhau Em cũng phải đứng sau quấy không Hà Lam Sĩ Toàn lớn tiếng Hạ Lam nức nở nhìn anh Nước mắt chẳng thể giữ nổi Sĩ Toàn lúc này trông thật xa lạ Anh dường như chẳng hề bận tâm tới tình cảm của cô Ngay cả lịch sự hay tôn trọng Anh cũng không dành cho cô Em nên suy nghĩ kỹ lại đi Sĩ toàn nhắc nhở Anh không ép buộc em Nếu như em đồng ý thì chúng ta tiếp tục Anh quyên em Cũng đừng làm chuyện gì vô nghĩa Sĩ Toài nói xong thì nhanh chóng đi Cửa phòng một lần nữa đóng lại Hà Lam khóc nước đỡ Cô có lẽ chưa bao giờ hiểu anh cả vẻ ngoài dịu dàng của anh Chỉ là võ bọc Một khi động đến điểm mấu chốt của anh Anh sẵn sàng tài nhẫn Mà điểm mấu chốt lại là người con gái kia Hà Lam đau lòng Cô nằm bẹp trên giường nhắm mắt lại Với mong muốn có thể ngưng khóc Cô vốn nuôi hy vọng Khi anh đồng ý Nhưng mọi thứ chẳng còn gì cả Chút hy vọng mỏng manh bị anh dập tắt Cô trở về với hiện thực phủ phạng Hạ Lam miên mang suy nghĩ Cho đến lúc nghe thấy tiếng mở cửa một lần nữa Cô giả bồ ngủ Lúc này cô không muốn nói chuyện với ai cả Cô sợ người khác, kể cả bố mẹ mình, nhìn thấy chán vẻ, thảm hại của mình. Sĩ Toàn đã đến đây chưa? Giọng của bố cô vàng lên. Sau đó, cô nghe thấy tiếng mẹ mình đáp. Em nghĩ thằng bé chưa tới. Nếu Sĩ Toàn đến thì ít nhất cũng phải chào hỏi em một tiếng. Hạ Lam ra nông nổi này cũng vì nó. Nó không thể bỏ mặt được đâu. Nếu nó có lòng thì đã không để con bé ra nông nổi này. Bố Hà Lam lành giọng. Không phải vì Hà Lam yêu sĩ toàn, cộng thêm việc hai nhà tác hợp, bây giờ cũng có lợi, thì em nghĩ anh sẽ đồng ý chuyện này sao? Cũng tại vì con bé lụy tình quá, nếu nó không yêu sâu đậm thì tốt rồi. Mẹ Hà Lam thở dại. Tình yêu hèn mọn như thế chỉ khiến cho người khác tổn thương thôi. Em quy nhũ con bé đi. Hà Lam nghe được những lời ấy. Nước mắt chỉ muốn trào ra một lần nữa, Trong mắt của bố mẹ, cô không dưỡng kém cỏi mà còn khiến gia đình mất mặt. Tình yêu hèn mọn, bất chấp của cô, khiến những người khác lời ra tiếng bạo không ít. Đến giờ cô đoán bố mẹ sẽ lại càng buồn hơn, nhưng Hà Lam chẳng thể dứt bỏ tình cảm này. Cô đau lòng, xong cô vẫn chưa chịu từ bỏ. Vì sự cố chấp này cho đến tận một tuần sau khi ra viện, Hà Lam vẫn kiên quyết không chấm dứt mối quan hệ với Sĩ Toàn. Cô chấp nhận mối quan hệ không có tình yêu, cho dù đã được mọi người khuyên nhủ. Từ ngày ra viện, Hà Lam vẫn đến công ty Sĩ Toàn đưa cơm nước và ngay ngày đầu tiên, cô đã bắt gặp người con gái ấy, Tường Vy. "Chào chị, em là bạn gái của anh Sĩ Toàn, em có làm việc hai người không?" Hà Lam lên tiếng. Khi bước vào phòng Sĩ Toàn, cô đã nhìn thấy Tường Vi cùng với Sĩ Toàn đang nói chuyện. Hai người dựa vào nhau hơi gần ánh mắt của sĩ Toàn nhìn Tường Vi cũng tràn đầy sự dịu dàng. Giây phút ấy, Hạ Lam biết mình chẳng thể thắng nổi người con gái này. Tường Vi ngẩn đầu lên nhìn cô. Chào em, xin lỗi em vì đã chiếm dụng thời gian của giám đốc. Hai người bọn chị mãi mê công việc nên quên mất, em sẽ không để ý chứ. Hạ Lam lát độ, ánh mắt sĩ Toàn liếc nhìn Hạ Lam, hơi lạnh lùng, anh nói. Em đi ăn trưa đi. Có gì buổi chiều chúng ta bàn tiếp Tường Vi gật đầu cô miễn cười rời đi Cả Hà Lam và Sĩ Toàn đều nhìn theo bóng người đó Lần sau em không cần phải mang đồ ăn đến công ty đâu Quan hệ giữa chúng ta như thế nào anh biết rõ Sĩ Toàn nhắc nhở Hà Lam cười chua xót Anh đã nói với em sẽ cố gắng thử Bây giờ cô ấy trở về anh không muốn nữa sao Hà Lam đoán Hiện tại mối quan hệ giữa hai người vẫn có thể giúp ích Do đó anh Sĩ Toàn mới không từ chối thẳng thường Nhưng chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ Chẳng lẽ anh Sĩ Toàn sẽ để cô gái ấy trở thành tình nhân sau khi bọn họ cưới nhau sao Hà Lam chẳng nghĩ thế Vậy nên cô lại càng lo sợ hơn Em đừng có sen vào Sĩ Toàn lành giọng Em nên biết thân biết phận của mình đi Lời nói sĩ Toàn chẳng khác nào lời đe dọa, Hạ Lam nghĩ, từ ngày Tường Vi trở về, anh đã đổi mới nhận thức của cô về anh. Sĩ Toàn hóa ra có thể lạnh lùng đến như thế, mà sự lạnh lùng ấy là dành cho cô. Bữa cơm nhạt nhẽo, chẳng có vị gì cả, cũng đã kết thúc. Hạ Lam cầm hộp cơm rời khỏi văn phòng của sĩ Toàn. Trên đường cô gặp Tường Vi. Bây giờ Hạ Lam mới biết Tường Vi cũng làm việc ở tận này. Chị mong em đừng nghĩ nhiều. Chị và sĩ Toàn chỉ là bạn học trước kia. Quan hệ của bọn chị khá tốt, nên trồng thân hơn người khác. Tường Vi nhìn thấy Hạ Lam liền nói. Hạ Lam gật đầu. Em biết, nhưng dù sao đây cũng là môi trường công ty. Hai người vẫn nên giữ ý chút chứ. Tường Vi mỉm cười. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nhưng nếu em đã nói như thế, chị lại càng phải cẩn thận hơn. Tường Vi nói xong, đi thẳng vào phòng của sĩ Toàn. Hạ Lam không biết chị ta đang cố khiêu khích hay chỉ là vô tình. Tuy nhiên, dù là lý do nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Điều đáng buồn nhất là Hạ Lam biết mình chẳng làm gì được, Tường Vi. Sĩ Toàn bảo vệ chị ta, còn cô mãi mãi là người thừa thải mà thôi. Những ngày sau đó Hà Lam thường xuyên đụng mặt Tường Vi Trong những buổi hẹn hò với Sĩ Toạn Cô không biết mệnh mình khác chị ta hay sao Hay là do Tường Vi cố tình Cô nói điều này với Sĩ Toạn Nhưng dường như anh chẳng quan tâm Gần đây tần suất em gặp chị Tường Vi hơi nhiều Không biết là vô tình hay cố ý Hà Lam nói bóng gió với Sĩ Toạn Sĩ Toạn đang cắt thịt bò trên đĩa Anh hơi ngừng dao nói Em nghĩ nhiều rồi đấy Mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi. Là tình cờ thật sao? Hà Lam nhìn anh hỏi, sĩ toàn đặt dao xuống, nhìn thẳng vào trong đôi mắt cô. Nếu như em không muốn anh trả lời như thế, thì câu trả lời là gì đây? Hà Lam, tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn để em vào việc của anh, mặc xét những người xung quanh. Một lời nói đắng chát và lạnh nhạt, Hà Lam nhìn anh đầy ấm ức, cô không biết Bản thân mình làm sao mà cứ để anh hết lần này tới lần khác làm tổn thương. Cô không biết vì quá yêu anh hay bản thân cô không có lòng tự trọng nữa. Rõ ràng người đàn ông cô yêu không phải một người lành lụng và tài nhẫn như bây giờ. Có phải vì bị ép nên anh mới đối xử với em như thế không? Hạ Lam cúi đầu hỏi. Trước kỳ anh không như vậy. Sĩ Toàn siết chặt đôi tay. Hạ Lam liếc nhìn bàn tay đang cầm đĩa của anh thì cười nhạt. Cô đã đoán đúng Từ lần nghe bố mình nói chuyện Cô đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện Nhưng Hà Lam không đạo sâu Cô không muốn biết tường tận hay là sự thật Cô muốn giả mù Để cảm nhận được chút hạnh phúc mỏng manh Nhưng hóa ra cô không thể Người ép anh không phải em Nhưng em đáng bị đối xử như thế này sao? Hà Lam nhìn thẳng vào anh và hỏi Cô chưa bao giờ trách anh sĩ toạn Vì anh không yêu cô Cô cũng chưa bao giờ ép buộc anh Làm bất cứ điều gì cả Gia đình cô lại càng không Nhưng bây giờ sĩ Toàn đối xử với cô như thế Cô là nguyên nhân của tất cả Rõ ràng cô chỉ thuần nước đẩy thuyền mà thôi Không có gì là vô duyên vô cớ Sĩ Toàn lành nhạt Em được nghĩ nhiều nữa Ăn xong rồi thì chúng ta về Sĩ Toàn nói xong Cũng chẳng có cơ hội để cô phản ứng Anh đặt địa xuống Lấy khăn lau miệng rồi đứng lên. Hà Lam nhìn hai đĩa bò còn chưa ăn được một nửa, đứng dậy đi theo. Cô theo anh lên xe, nhưng chẳng nói gì cả. Xe lăn bánh được một lúc, điện thoại của Sĩ Toàn để trên kệ reo lên. Hà Lam liếc nhìn, người gọi đến là đóa hoa nhỏ, một cái tên đầy triệu mến. Nếu cô đoán không nhầm, thì chắc chắn đó là chị ta. Hà Lam đưa mắt nhìn Sĩ Toàn, anh cũng chẳng ngần ngại Ấn nghe, sĩ Toàn thậm chí còn mở loa ngoại. Nhà em bị mất điện rồi, hình như em còn nghe thấy tiếng bước chân, sĩ Toàn anh đến nhà em được không? Tường Vi ruông giọng hỏi, em bình tĩnh đi, không có chuyện gì cả, anh đang chạy xe, em đừng ngắt điện thoại. Sĩ Toàn đầy lo lắng, anh nói rồi nhanh chóng xoay vô lăng, bật đèn xi nhanh, chuyển hướng. Hà Lam rất muốn lên tiếng nói gì đó như khẳng định chủ quyền hoặc chăm chọc Tường Vi. Nhưng cổ hồng cô đã khô khóc và đáng chát. Lần đầu tiên Hạ Lam thấy bản thân mình đáng thương và thảm bại như thế. Rõ ràng cô đang ngồi ngay trong xe, nhưng dường như chẳng khác nào không tồn tại. Em sợ lắm. Tường Vi sợ hãi nói Đừng sợ anh đã sắp đến. Sĩ Toàn liên tục ai ngủi. Hạ Lam cười từ diễu. Cô tựa đầu vào khung cửa kính của xe. Cảm thấy toàn thân rét lạnh. Cô tựa như một người ngoài cuộc đang đứng xem một bộ phim tình cảm. Người con trai đang hết sức lo lắng vì bạn gái. Anh liên tục trấn an người yêu qua điện thoại đồng thời không ngừng tăng tốc chạy đến bên cạnh cô. Một câu chuyện thật cảm động. Đáng buồn là người con trai ấy lại chính là bạn trai của cô. Mà cô, người yêu của anh lại đang ngồi ngay bên cạnh để chứng kiến. Hạ Lam Cứ thẫn người ra Trong xe vàng lên tiếng nói chuyện của Sĩ Toàn Và Tường Vi Cho đến tận khi chiếc xe dừng lại Hà Lam vẫn chẳng lên tiếng Do đó Sĩ Toàn cũng đã quên hẳn cô Ngay khi đến nơi Sĩ Toàn vội vã rút chịu quá Cầm điện thoại xuống xe Hà Lam cứ thế bị nhốt trong xe Ngay đến cả một ánh mắt Anh cũng không dành cho cô Hà Lam Một người sống sợ sợ Bị bỏ qua Một câu chuyện tưởng chừng không có thật lại đang diễn ra. Chiếc xe bị đóng kín, điều hòa cũng tắt. Nhưng Hạ Lam dường như vẫn chìm đắm trong nỗi buồn của mình mà chẳng hay biết. Đến tầng khi cảm giác hơi ngột ập đến, cô mới phát hiện ra. Lúc này đèn trong hầm đầu xe, đột nhiên nháy vài cái rồi tắt. Không gian xung quanh tối đen, Hạ Lam hơi hoảng, cô lấy điện thoại từ trong tối ra. Ấn mở màn hình. Điện thoại hiển thị chỉ còn một phần pin. Sao mày lại quên sạc pin chứ? Hạ Lam nhìn điện thoại rầu rỉ. ngay sau đó điện thoại cũng tối đen. Giờ phút này Hạ Lam hoàn toàn không có cách nào để chiếu sáng cả. Đổi sợ bùa vai lấy cô. Hạ Lam hít vài hơi thật sâu. Cố gắng bình tĩnh. Không được, mình phải tìm cách. Chắc chắn có cách thoát ra khỏi đây. Hạ Lam tự dũ và cố gắng nghỉ cách. Quả nhiên có cách, Hà Lam nhớ không nhậm trong xe của sĩ Toàn có chìa khóa dự phỏng. Chỉ cần cô tìm được chìa khóa là có thể rời khỏi xe. Nghĩ vậy Hà Lam dựa vào trí nhớ ít ỏi của mình để bắt đầu tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng đã tìm được chìa khóa. Hà Lam vội vàng mở cửa rời khỏi xe. Ngay khi ra khỏi xe, cô thở gấp. Có vẻ ở trong không gian kín khiến cô bị khó thở. Vài phút sau, khi đau ổn định lại, Hà Lam đi từng bước trong bóng tối. Cuối cùng sau khi vấp ngã, cô đã rời khỏi hầm gửi xe. Trong bóng tối, ánh đèn đường phía xa khiến Hà Lam thở phạo. Rốt cuộc, cô cũng đã nhìn thấy ánh sáng. Hà Lam đưa mắt nhìn về chung cư. Cách chung cư không xa, sĩ Toàn và Tường Vi đang ngồi cạnh nhau trên ghế. Ánh đèn đường hát vào bọn họ trông rất ấm áp. Hai người đang nói chuyện gì đó. Tây Tường Vy cầm một ly trà sữa nóng thì phải. Hà Lam cười chua chát, cô ẩn mình trong bóng tối, không ai quan tâm, còn người yêu cô lại đang thân mật với người con gái khác, mà có lẽ chỉ có cô nhận anh là người yêu của mình. Hà Lam khóc, khóc và quay đi ngay giây ấy, cô lê từng bước chân mệt mỏi và rời đi. Hà Lam không bắt xe, cô lang thang trên đường không có mục đích, nước mắt cứ thế rơi. Hạ Lam cũng chẳng để tâm. Chẳng biết đã đi bao lâu, chẳng biết đã đến đâu. Chỉ khi nghe thấy tiếng còi xe, Hạ Lam mới chợt mình dường bước. Xích chút nữa, cô đã lao ra đường trong vô thức. Hạ Lam sửng người đứng bên đường, tiếng mắng chửi của tài xế lọt vào tay cô. Vậy phút ấy, Hạ Lam ngồi thập xuống, cô oa khóc như một đứa trẻ. Hạ Lam Một giọng nói quen thuộc các ngàn tiếng khóc của cô. Với gương mặt đầy nước mắt, cô ngẩn lên, chẳng hiểu sao Vĩ Minh lại xuất hiện trước mặt cô. Hà Lam chẳng thấy kiềm chế nổi, cô ôm chậm lấy hắn và khóc lớn. Tiếng khóc của cô dường như, như càng đau đớn, càng tuyệt vọng hơn. Anh ở đây rồi. Vĩ Minh an ủi, rồi siết chặt lấy vòng tay, ôm lấy cô. Hà Lam cứ ngồi đó khóc trong vòng tay của Vĩ Minh. Sau khi nước mắt đã cạn hết. Cô được Vĩ Minh dìu lên xe. Vĩ Minh giúp cô cài dây an toàn rồi hỏi Sao bây giờ em lại ở đây? Sĩ toàn đâu rồi? Em thật khờ quá. Hà Lam trả lời bột nẻo Có lẽ tình yêu này đến chấp nhức. Em đã quá mệt mỏi. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Em đừng quên mình vừa xuất viện cách đây không lâu. Vĩ Minh nhắc nhở cô. Hà Lam cười nhạt, im lặng. Cô vùi mình vào cánh tay. Vĩ Minh cũng không hỏi gì thêm nữa, hắn đưa cô về nhà, dặn dò đủ kiểu rồi rời đi. Hà Lam gợt gù, tỏ vẻ đã biết, bước vào nhà. Ngay khi bước đến phòng khách, Hà Lam đã bắt gặp anh trai. Em nhìn xem bộ dạng của em đi. Hạ Kiên nghiêm dọng nói, em nên nhớ, mình là con gái của Hạ gia, yeah. em còn định tự hạ thấp giá trị của mình tới bao giờ đây? Những lời nói của anh trai là sự thật Là điều mà cô cố gắng giả bộ không biết bấy lâu nay Hạ Lam biết, cô biết đó là sự thật Nhưng điều mà cô cần bây giờ không phải là điều đó Cô cần một người anh trai dịu dàng, ôm lấy cô và an ủi Nhưng có vẻ điều đó rất xa vời Dù rằng Hạ Lam biết, anh trai cũng chỉ muốn tốt cho mình Em còn định trốn tránh tới bao giờ Sĩ toàn không yêu em Cậu ta chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng em và tình cảm của em thôi Hạ Kiên tức tối nói thẳng Anh không hiểu vì sao Em gái lại mù quán tới nỗi Tự làm tổn thương chính mình Để ra nông nổi này Em biết rồi em sẽ giải quyết Anh điện tâm em sẽ không làm mất mặt Hạ gia đâu Hạ Lam cuối gặm mặt Rồi bước nhanh về phía phòng Cô không muốn Anh trai nhìn thấy những giọt nước mắt của cô Cô không muốn anh thấy Sự yếu đuối của mình Hạ Kiên nhìn theo bóng lưng Của em gái Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Có một sự bất an, bồng dường xuất hiện trong lòng anh. Nhưng rồi Hà Kiên lại nghĩ, chẳng qua là do anh lo lắng cho em gái quá thôi. Hà Kiên không hề biết rằng, ngay khi cánh cửa phòng Hà Lam khép lại, cô đã lớn tiếng khóc. Anh cũng chẳng hề hay biết, cả đêm đó Hà Lam đã thức trắng, cô khóc cả một đêm. Hậu quả là sáng hôm sau, đôi mắt của Hà Lam sừng lớn. Cô không dám bước ra ngoài gặp gỡ bố mẹ và anh hai. Hà Lam lấy cớ mệt mỏi, ở trong phòng cả buổi sáng. Cô nhờ người giúp việc mang bữa sáng và đá lên phòng giúp mình. Lúc sĩ Toàn gọi điện, Hà Lam vừa lăn đá cho mắt đỡ sưng xong. Hà Lam nhìn điện thoại, rồi ấn nhận như một thói quen. Tối hôm nay có một bữa tiệc trên du thuyền. Em đi cùng với anh. Lời nói của sĩ Toàn. Không phải là thương lượng mà giống như một thông báo Hà Lam im lặng Kỳ thật cô không muốn đi chút nào Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý Em sẽ đi với anh nhưng tiện em có chuyện muốn nói với anh Cuối buổi chiều Anh sẽ cho trợ lý đến đón nghe Sĩ Toài nói xong liền cấp máy Anh cũng chẳng hề để ý tới giọng nói đã khẳng đặt của cô Hà Lam cười tự diễu Hai người chính thức xác định mối quan hệ chỉ mới hơn một tháng, mà cô cảm thấy dài như ba năm. Ba năm cô yêu anh đơn phương, chờ đợi là mọi thứ vì anh, đổi lại là một tháng bị dè biểu, bị chính người mình yêu dẫm đạp lên tình yêu của mình. Hà Lam mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục cố gắng, cô lại càng không muốn khiến bản thân trở thành nỗi nhục nhã của gia đình. Vậy nên cô quyết định buông tại. Dậy phút ấy, Hà Lam đột nhiên thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn Dù rằng cảm giác đau đớn, trống sống vẫn còn đấy Hà Lam cứ thế trong phòng cả ngày Không ai đến làm viện cô cả Gần đến giờ hẹn, Hà Lam mới rời khỏi phòng Hôm nay cô lựa chọn một chiếc váy xanh nhạt dáng đuôi cá dài với mái tóc uống xoan nhẹ Hà Lam trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kỳ Còn có hẹn với sĩ Toàn sao? Ngay khi Hạ Lam bước xuống cầu thang, bà Xuân Ngọc đã lên tiếng. Hạ Lam nhìn mẹ đáp, hôm nay nãy có một buổi tiệc trên du thuyền con sẽ cố gắng về sớm, mẹ đừng quá lo lắng. Nói xong, Hạ Lam bước về phía cửa, dù thế cô vẫn nghe thấy tiếng thở dài của mẹ. Hạ Lam siết tay, chỉ cần qua hôm nay mọi thứ sẽ chấm dứt, tình yêu hèn mòn của cô cũng đã đến lúc kết thúc. Hà Lam mang tâm trạng ấy Đến buổi tiệc trên du thuyền Đến tầng khi lên du thuyền Hà Lam mới nhìn thấy Sĩ Toàn Và đi bên cạnh anh ấy Là Tường Vi Chị ta mặc một bộ váy trắng dài Trông chẳng khác nào công chúa Nếu Hà Lam nhớ không nhầm Thì đó nằm trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất Của một nhà thiết kế có tiếng Có lẽ Sĩ Toàn đã dùng mối quan hệ của mình Để mua cho chị ta Hà Lam nén sự đau xót Cô tiến thẳng về phía hai người nói Em có chuyện muốn nói với anh Sĩ Toàn nhớ mày nhìn cô Anh có vẻ không hài lòng Có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau Bữa tiệc sắp bắt đầu Sĩ Toàn nói xong Thì xoay người rời đi Tường Vi vội vàng giải thích Em đừng để ý Công việc có chút trục trặc Nên tâm trạng của anh ấy không tốt lắm Hôm nay có nhiều đối tác Chỉ là trợ lý nên đi cùng tôi Hạ Lam cười nhạt không nói, trái tim cô đã tê liệt, cô cũng chẳng còn muốn truy đuổi xem cuối cùng mối quan hệ của hai người là gì. Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu, sĩ Toàn và Hạ Lam dưới sự cổ vũ của những người khác cũng nhảy một điều góp vui. Nhưng ngay khi điều nhảy kết thúc, sĩ Toàn liền buông cô ra. Hạ Lam cũng chẳng lừa luyến, cô rời cõi xài nhảy và hồi trường tiến về phía nhà vệ sinh. Mấy cô thấy Hạ Lam có ngốc không? Người giám đốc sĩ Toàn yêu rõ ràng là cô gái đi cùng kia. Một dòng nói châm chọc vang lên, khiến Hạ Lam ngừng bước ngay trước cửa nhà vệ sinh. Hạ Lam từ xưng mình là bạn gái của sĩ Toàn, mà còn chẳng bằng một cô trợ lý. Các cô nói xem, hai người họ có thật sự là có gì không thế? Cho dù có gì cũng là do Hạ Lam là liếm mà có được, ai mà chẳng biết cô ta theo đuổi sĩ Toàn 3 năm. Tôi nghĩ Sĩ Toàn cũng vì lợi ích thôi, mà nghe đâu Tường Vi mới là người anh ta yêu, hai người là tình đậu, nhưng gia đình của Tường Vi chỉ bình thường, bố mẹ anh ta không chấp nhận, hai người chia tay, Tường Vi ra nước ngoài. Nghe thì chẳng khác nào một câu chuyện trên phim, mà kết cục trên phim thường là gì? Sĩ Toàn và Tường Vi hạnh phúc, còn Hạ Lam thì sẽ bị vứt bỏ như một đôi giày rách thôi. Sau đó, tiếng cười rộn ràng vang lên trong nhà vệ sinh. Hà Lam siết chặt tay rồi xoay người ra bon tàu. Bọn họ nói là sự thật, cô lấy gì mà đôi co với người ta? Hà Lam mang suy nghĩ ấy, đứng hóng gió trên bon tàu. Một lần nữa cô cảm thấy tình yêu của mình dành cho sĩ Toàn là sự sai lầm. Có lẽ cô không nên yêu anh, có lẽ cô nên sớm từ bỏ mới phải. Em sẽ không hiểu lầm gì chứ. Tiếng nói của tượng vi cắt ngàn. Hà Lam xoay người, cô nhìn thấy Tường Vi, đang biểm cười tiến tới phía mình. Tôi không hiểu nhầm gì cả. Tôi cũng không nghĩ mình có chuyện gì để nói với chị. Hà Lam thờ ơ đáp. Nếu chỉ một lần thì cô nghĩ Tường Vi chỉ là vô tình dính vào chuyện giữa cô và sĩ Toàn. Nhưng đây là lần thứ mấy rồi. Nhất là cái lần chị ta gọi sĩ Toàn đến chung cư. Hà Lam biết người này có ý. Chị ta có lẽ muốn nói với cô Người được sĩ Toàn chọn chính là chị ta Tường Vi vẫn giữ nụ cười trên môi Tiến lại gần Hà Lam Em hiểu nhầm quan hệ của chị Và anh sĩ Toàn rồi Bọn chị là người yêu cũ Cũng chỉ có như vậy thôi Hà Lam cười mỉa Ai mà tin lời nói của chị ta Chị ta nói không có gì Nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược Có chuyện gì tôi nói tặng với anh sĩ Toàn Là được rồi Chuyện của chúng tôi Không đến lượt chị gian vào Hà Lam mất kỳ nhẫn nói Rồi rời đi Nhưng cô bị Tường Vi giữ lại Tường Vi kéo lấy tay cô Hà Lam nhìn chị ta đầy khó hiểu Ngày dậy sau Cô thấy chị ta cầm tay cô tự tác lên mặt mình Hà Lam sửng người Cô kinh ngạc tới mức Chẳng còn làm ra được phản ứng gì cả Hà Lam của quá đáng vừa thôi Ngay sau đó thì sĩ Toàn Cùng với mọi người chạy đến Hà Lam bị sĩ Toàn đẩy ra Cô ngã sóng xoài xuống nền. Sĩ Toàn lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt giết người. Xung quanh, những tiến sĩ dầm ngay càng nhiều. Hà Lam cuối cùng cũng biết ý định của tượng vi. Một trò cũ mềm mà cô vẫn dính vào. Và mọi người vẫn hay tin. Hà Lam, đâu có ngờ cảnh tượng chỉ có trên phim là diễn ra ngay trong đời tượng. Mà cô chính là nhân vật phản diện cơ chứ. Hà Lam vì lan can trên bòn tẩu đứng lên. Cô nhìn sĩ Toàn... Đăng ân cần hỏi tường vi cảm thấy vừa thương cho mình Vừa chua xót Cô hỏi Anh nghĩ em làm như thế sao Cô không làm thì còn ai làm Sĩ Toàn khẳng định chắc địch Hà Lam bật cười Một nụ cười chua chát Không ngờ trong mắt anh Em là một người như vậy Sĩ Toàn nhìn cô định nói gì đó Bất ngờ du thuyền chồng chành Như đâm phải thứ gì Hà Lam mất thăng bạn Cô bám chát vào lan càng Theo quán tính Tường Vi và sĩ toàn ngã nhào về phía cô Hà Lam chỉ kịp đỡ lấy Tường Vi Du thuyền tiếp tục bị trọng chạnh Đột nhiên Hà Lam nghe Tường Vi hát lớn Cho dù em có hận chị cũng không thể muốn giết chị chứ Hà Lam chưa hiểu chuyện gì cả người đã chìm xuống nước Ánh đèn hát lên mặt Hà Lam thấy bạn thân mình dần chìm xuống Một bóng người nhảy xuống nước Vội vàng lao về phía Tường Vi cách đó không xa Lòng Hà Lam ngồi lạnh Cô không biết bơi, cô cũng chẳng giấy dùa nữa. Hà Lam cứ thấy chìm giận. Cô nhắm mắt, để mặc cho dòng nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể. Khi mở mắt xa một lần nữa, Hà Lam thấy mình đã ở trong bệnh viện. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Mẹ đang lo lắng ngồi bên cạnh giường của cô. Sao cô có thể hồ đồ tới mức ấy chứ? Bà Xuân Ngọc nhìn thấy cô tỉnh, liền trách cứ. Hà Lam nhìn mẹ, mắt mấy môi như công thốt nên lợi. Bà Xuân Ngọc vội vàng trấn ngang con gái. Bác sĩ sẽ đến ngay. Có chuyện gì đợi con bình phục rồi nói. Sau đó, bác sĩ và y tá nhanh chóng tới phòng bệnh. Hà Lam được kiểm tra tổng quát. Kiểm tra xong, bác sĩ nói gì đó với mẹ cô. Còn Hà Lam lại ngủ thiếp đi vì quá mệt. Lần thứ hai tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối. Mẹ! Hà Lam khẽ gọi, lúc này cô cảm thấy bản thân mình tốt hơn. Bà Xuân Ngọc đỡ cô ngồi dậy. con đói chưa? Chúng ta đi ăn trước đã. Hà Lam gợt đầu đồng ý. Khi cô ăn được nửa bát cháu, Vĩ Minh và Sĩ Toàn lần lượt xuất hiện trong phòng bệnh. Sắc mặt bà Xuân Ngọc khi nhìn thấy Sĩ Toàn không ấy vui vẻ. Bà đặt bác cháu xuống nói. Con gái tôi vừa mới tỉnh. Có chuyện gì phiền cậu quay lại sau Cháu muốn nói chuyện với Hà Lam. Sĩ Toàn kiên quyết. Nói chuyện với con bé. Bà Xuân Ngọc chăm chọc Cậu muốn nói vì sự chậm trễ của mình nữa khiến con bé trở thành người thực vật sao Sĩ Toàn Hà Lam vốn không biết bơi Còn cô gái cậu quan tâm Có bằng cứu hộ trên biển đấy Nhắc tới chuyện này Bà Xuân Ngọc lại thấy đau lộng cho đứa con gái ngốc Hà Lam vì hồi nhỏ Từng suýt chút nữa bị chết đuối Nên sợ nước Không tập bơi Bà cùng với chồng không cố ép con gái Ai mà biết được Vì thế mà gặp tai nạn, cậu bé thiếu chút nữa là chết não vì thiếu oxy. Vĩ Minh bây giờ cũng lên tiếng. Anh có vẻ vội vàng đòi lại công bằng cho người con gái của mình quá. Uổng công người ta nói anh thông minh, đến thủ đoạn đơn giản như vậy anh cũng không dịnh ra. Chuyện của tôi và Hà Lam không cần anh sen vào. Sĩ Toàn lành dòng, ánh mắt anh và Vĩ Minh đối trò nhau gây gắt. Hà Lam lúc này quay sang nhìn mẹ mình. Mẹ cứ ra ngoài trước Còn muốn nói chuyện với anh ấy Chuyện này cần kết thúc Giọng hạ lam không lớn Như mọi người trong phòng đều nghe được Bà Xuân Ngọc lo lắng Nhìn con gái nhưng vẫn tôn trọng Bà quay ra nói với Vĩ Minh Cháu cùng với dì ra ngoài một lát Vừa nãy dì quên mua hoa rồi Vĩ Minh nhìn chằm chằm sĩ toàn trong dây lát Rồi mới đáp lại bà Xuân Ngọc Hai người nhanh chóng rời đi Trong phòng chỉ còn lại Hà Lam và Sĩ Toàn Lời em muốn nói hôm đó Còn chưa kịp nói với anh Hà Lam cất tiếng trước Chúng ta kết thúc đi Anh không yêu em Em vốn tưởng có thể dùng thời gian để làm anh cảm động Nhưng em sai Sĩ Toàn nhìn cô chăm chú Em nghĩ anh có thể tha thứ Cho những việc làm của em sao Sĩ Toàn không có phản ứng Với những lời mà cô nói lại dùng một câu hỏi khác Hà Lam cảm thấy miệng mệnh hơi chát. Đến tận lúc này, người anh ấy quan tâm vẫn là Tường Vi. Nếu nhà anh muốn báo cảnh sát, thì em sẽ hợp tác điều tra. Hà Lam nói, sĩ Toàn lành lùng nhìn cô. Nếu không phải vì em cố chấp, thì chuyện sẽ không đến nước này. Tường Vi là người vô tội. Em cố chấp, nhưng không ép buộc anh. Sĩ Toàn, anh muốn đổi lỗi cho em đến bao giờ? Hà Lam ngàn giọng. Em cố chấp yêu anh. Nhưng em xứng đáng bị đối xử như vậy sao Em là người xa lạ với anh sao Anh chẳng lẽ không hiểu em Sĩ Toàn Anh thật sự nghĩ em làm những điều này hay sao Đối mặt với sự chất vấn của Hạ Lam Sĩ Toàn im lặng Hạ Lam vừa thất vọng Vừa đau đớn Cô mệt mỏi ngoảnh mặt đi Chuyện của chúng ta đã kết thúc Anh đi đi Nếu nhà muốn tìm công bằng cho Tường Vi Thì cứ báo cảnh sát Hạ Lam nói xong cũng không để ý tới sĩ Toàn nữa. Sĩ Toàn im lặng đứng đó trong giây lát rồi rời đi. Trước khi rời đi, sĩ Toàn nói Đây chính là lựa chọn của em. Trong chuyện này, người có lỗi không phải anh? Hạ Lam nghe thấy chỉ có thấy buồn cười. Đến tận bây giờ sĩ Toàn vẫn đổ mọi lỗi lầm để đột cô sao? Anh muốn giữ lại cho mình chút tự trọng để làm gì chứ? Hạ Lam thực sự không ngờ Sĩ Toàn lại là người như vậy. Sau khi Sĩ Toàn rời đi, bà Xuân Ngọc cùng với Vĩ Minh liền trở vào bên trong. Hạ Lam được mẹ mình đút ăn nốt bát cháo. Hiện giờ cô vẫn chưa có sức. Bà Xuân Ngọc cũng không hỏi cô chuyện lúc nãy. Sau khi Hạ Lam ăn xong, bà rời đi để không gian cho con gái và Vĩ Minh nói chuyện với nhau. Em và Sĩ Toàn đã chấm dứt. Hạ Lam nhẹ nhàng nói, Vĩ Minh nhìn cô thở dài Kết thúc là tốt Em yêu anh ta Không có kết quả gì cả Tuy biết hơi khốn nạn Nhưng mà anh vẫn muốn nói em còn có anh Hạ Lam nghe lời tỏ tình Đột ngột của Vĩ Minh Rất muốn cười nhưng cô chỉ hơi nhết khóe môi Cô không ngờ một người lý trí Như Vĩ Minh lại tỏ tình Trong thời điểm này Ai cũng biết đây không phải Là một thời điểm thích hợp Giống như lời hắn nói Hơi khốn nạn Anh vốn dĩ đã định lùi về phía sau, chỉ cần em hạnh phúc. Nhưng em nhìn thử xem, vì sĩ toàn em đã hủy hoại bản thân tới như thế. Vị mình hỏi. Hà Lam không muốn cười nữa, cảm xúc đau buồn bao trùm lấy cô, cô đáp. Là do em tự chọn, hiện tại em chỉ muốn một mình thôi. Anh không bắt ép em, chỉ cần em để anh ở bên cạnh em như cũ là được rồi. Vĩ Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Trấn An Lời nói của Vĩ Minh quả thật khiến cô an tâm Vĩ Minh lúc sau cũng không nhắc lại chuyện này Hắn cùng cô nói chuyện thêm vài câu Đợi Hà Lam đi ngủ, Vĩ Minh mới rời đi Cô ấy đã ngủ rồi Tinh thần có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều Vĩ Minh đóng cửa phòng lại Nói chuyện với bà Xuân Ngọc Bà Xuân Ngọc gợt đầu Cảm ơn cháu đã đến Dì đừng quá lo Hà Lam đã nghĩ tồn suốt Cháu thấy cô ấy sẽ sớm buông tình cảm này thôi Vị mình trấn ngang mây mà có cháu Sau này giờ cháu cùng Mỹ Vân Dẫn con bé ra ngoài nhiều hơn Dì sợ con bé sau chuyện này Lại nhốt mình trong phòng Dì cứ yên tâm Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy Vị mình hứa hẹn Bà Xuân Ngọc thở dài Dì biết cháu có tình cảm với Hà Lam Nhưng con bé mới chia tay sĩ toàn sợ sẽ khó tiếp nhận. Dì Mông cháu đừng có ép buộc con bé." Vị Minh khẳng định, "Dì cứ yên tâm, cháu sẽ không ép buộc cô ấy đâu." Bà Xuân Ngọc an tâm, nói thêm với Vị Minh vài câu rồi vào phòng. Vị Minh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt với ánh mắt phức tạp. Hà La mới viện được 1 tuần thì bác sĩ cho về. Sau khi trở về từ bệnh viện, cô dường như trở nên im lặng. Ngoài việc đến phòng tranh mỗi ngày, Hạ Lam không đi đâu cả Cuộc sống của cô trở nên đơn giản Và bình lặng hơn trước rất nhiều Hôm nay có buổi hòa nhạc Anh đã mua vé Em không ngại đi cùng với anh chứ Vĩ Minh mỉm cười Ngồi bên cạnh giá vẻ của Hạ Lam nói Hạ Lam bớt đắc dĩ dừng bút nhìn anh Tuần này Vĩ Minh đến đây rất nhiều lần Kể từ khi cô trở lại vòng tranh Hắn ngày nào cũng trở thành khách quen của phòng tranh Hôm thì Vĩ Minh mang theo bánh ngọt Trà sữa đối đải mọi người trong phòng tranh. Hôm nay tìm cô có chuyện phím. Sự đảnh rụi của vị mình khiến Hà Lam nghi ngờ. Liệu không biết công ty nhà hắn có xảy ra chuyện gì hay không? Em không hiểu quẩn. Anh không cần đến đây mỗi ngày hay phí thời gian cho em đâu. Hà Lam nhắc nhở. Cô chấm dứt với sự toạn trong tình yêu. Đâu thể muốn quên là quên được. Hiện tại cô không muốn bước vào bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Chẳng lẽ đến ngay cả tư cách làm bạn em anh cũng không có sao? Vĩ Minh hỏi ngược lại Nếu như em không chịu thì anh chẳng còn cách nào khác là gọi điện cho dị đâu Hà Lam nghe đến đây lại đau đậu Quan hệ của hai gia đình rất tốt Mẹ của Hà Lam là chị em bạn dị tốt của mẹ Vĩ Minh Vậy nên hắn mới gọi mẹ cô là dị Nhờ chỉ cần Vĩ Minh gọi điện thoại Mẹ cô chắc chắn sẽ buộc cô Em biết rồi anh đợi em một lát Hà Lam thở dài đặt bút xuống Khởi tạp về vẽ tranh ra Rồi đi lấy túi Bình thường đồ đạc của cô để ở văn phòng Chứ không để ở phòng vẽ Vĩ Minh sợ cô chạy mất Đi theo cô không rời Khiến Hà Lam cảm thấy vỡ khóc dở cười Em đã đồng ý với anh rồi Sẽ không đổi ý Lúc ngồi lên xe Hà Lam nói Vĩ Minh cười Ai mà biết được Dẫu sao Em cũng từng có tiền lệ Nói đến tiền lệ chính là cách đây ba hôm Hôm đó Vĩ Minh mời cô đi ăn Hà Lam không muốn Định từ chối Thì đúng lúc mẹ cô tới phòng tranh Hà Lam đành phải đồng ý Tuy nhiên sau mẹ rời đi Hà Lam kiếm cớ có khách cần tư vấn Nên đã từ chối Vĩ Minh Hà Lam thở dại Cô không biết nên nói thế nào Từ sau khi chia tay với sĩ Toàn Vĩ Minh theo đuổi cô Ngày càng rõ Ai nhìn vào cũng thấy tình cảm của hắn dành cho cô Đã thấy bố mẹ rồi cả Mỹ Vân Đều ủng hộ Vĩ Minh hết mình Hà Lam biết mọi người muốn tốt cho mình Nhưng bản thân cô lại rất khó xử Cô đã vài lần ám chỉ Thậm chí nói thẳng với Vĩ Minh Nhưng hắn trước mặt cô Thì đồng ý Còn sau đó hành động vẫn đâu hoàng đấy Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Dài trai được viết bởi tác giả Tuyết Lan. Quý vị đừng quên nhấn like và subscribe kênh để tiếp tục nhận được những thông báo mới nhất và Tuốc Quỳnh rất mong quý vị sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề. Đây là những sản phẩm phong thủy giúp mang lại tài lộc, may mắn, được gắn ở liên giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây.